Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bảy chương 122 ngươi là ở đáng thương ta sao thiên giữ thiên tầm được ít lời cùng tống nhân năm đó nhìn một bộ hoạt hình. Mới bắt đầu không hiểu lắm. Nhìn lại liền thật sâu trong trăn nhân vật cùng cố sự hấp dẫn. Vô mặt nam thích thiên tầm. Nguyện ý đi theo thiên tầm. Cũng một mực ở yên lặng chờ giúp nàng. Thậm chí ở thiên tầm bị khi dễ lúc. Hắn dùng lửa gạt thành cái gọi là phú nhân Ở người sở hữu vây quanh hắn chuyển lúc Lại tình nguyện đem chính mình vàng cho thiên tầm Cuối cùng Hắn lần nữa vì thiên tầm Nôn mửa xuống toàn bộ dục vọng cùng hư vinh Trở về bản đến chính mình Dù là nói lời từ biệt thời điểm Phất tay cũng thêm mấy phần nhu tình cùng chúc phúc Tống nhân đang đánh cuộc Đang đánh cuộc đám này hỏa viên trong huyết mạch Tổ tiên có hay không từng như vô mặt nam một sảng yên lặng truy tầm chính mình chủ nhân. Cũng vì chủ nhân bỏ ra hết thảy, Thậm chí thích chủ nhân toàn bộ yêu thích. Loại này trí nhớ là kéo dài ở trong huyết mạch tống nhân muốn làm chính là đưa chúng nó cho kích hoạt. Đương nhiên rồi, nếu như đoán sai rồi, vậy thì có nhiều chút mất mặt. Bất quá nghĩ đến. Đám này hỏa viên nhất định nghe không biết bao nhiêu âm nhạc. Nhưng là độc đáo đàn dương cầm khúc tuyệt đối chưa từng nghe qua. Nói thế nào cũng cho mình một chút mặt mũi đi. Không chút tạp chất ngón tay ở trên phím đàn đen trắng nhảy động, âm phù âm thanh bản chi lên. Mấy cái rất đơn giản âm tiết chậm rãi chảy xuôi mà ra. Dần dần trở nên phức tạp. Nhưng cũng không nặng nề. Lại xem lẫn điểm tốt đẹp. Đây là một bài không giống với đã biết thu tư niệm đàn dương cầm khúc. Ngắn ngủi mấy cái âm kiện liền đem nhân sấn vào trong đó Ta chỉ có thể đưa ngươi nói nơi này Còn lại đường ngươi muốn tự mình đi Không nên quay đầu lại đây là Bạch Long nói với Thiên Tầm Chuyến đi này tựu là Vĩnh Hằng Tống Nhân không biết Năm đó vì kia chủ nhân có hay không đối hỏa viên tổ tiên nói qua giống vậy lời nói Nhưng là Hắn lại nhớ Chính mình lâm biệt lúc lên đại học Cha mẹ ở trạm xe nói với hắn đến giống vậy lời nói. Có rời đi. Thật sẽ trở thành tiếc nuối. Người vĩnh viễn sẽ không biết. Vậy một lần nói tái kiến sau đó. Liền thật không sẽ gặp lại sau. Chúng ta luôn là đang từ từ lớn lên đến trên con đường này quay đầu không được. Chỉ có thể vấy tay từ biệt. Bởi vì hắn biết cho nên tận lực học được bài hát này. Tống nhân bất chi bất xác nhắm hai mắt đánh đàn rất ôn nhu, thậm chí đến cuối cùng bắt đầu kèm theo âm nhạc hát lên bài hát này sao tới. Bình tĩnh, tường hỏa, giống như mùa hè mạn hạ, mẫu thân ở hải tử chơi đùa đi qua, vỗ nhẹ nhẹ đến bụng nhỏ dỗ hắn chìm vào giấc ngủ. Tống Nhân thật thể xác và tinh thần cũng chìm vào đến đầu ngón tay chung, biểu đạt hắn hết thảy. Tiểu lão ôm tay, khi thì gật đầu, khi thì cảm khái Có lẽ, Linh Hoa các thật không dạy nổi hài tử cái gì. Có vài người, là chân chính thiên phú bẩm sinh. Những người còn lại là ngơ ngác nhìn vị này truyền kỳ âm nhạc ra. Mây mệt nghe, không dám làm ra một chút âm thanh. Rất sợ cắt đứt một màn này tốt đẹp hình ảnh. Này thuần túy là một loại thưởng thức. Thưởng thức chân chính âm nhạc. Đáy lòng tựa hồ có thứ nào đó lại bị vần quanh bên tai bờ nhịp điệu từ từ mở ra. Lâm diệu khả cũng vậy. Hắn chỉ là mím môi nhìn tống nhân bóng lưng. Nàng ở vĩnh hàng quang ảnh trên mạng xem qua thu tư niệm là như thế nào ưu thương. Cũng ở đây thiên âm sơn bên trên thấy qua hắn như thế nào lực áp quần hùng. Đánh đàn ra quốc thứ lang hạ thiên vui sướng một màn. Bây giờ, nghe bài này cùng người khác bất đồng âm nhạc cùng kia tốt đẹp hát để cho nàng hoàn toàn yên tĩnh lại. Nàng cũng có quá ly biệt, từng có nhớ nhung, từng có tốt đẹp trí nhớ. Có lẽ chính là bởi vì những thứ kia mất đi. Mới để cho nàng dưỡng thành bây giờ như vậy tranh cường háo thắng cùng không chịu thua tính tình. Nàng không muốn nhớ lại có liên quan mẫu thân hết thảy Dùng sức lắc đầu một cái. Đem chính mình từ loại ảnh hưởng này tâm cảnh trong không khí tránh thoát được. Nàng chính là nàng, đi qua đã sớm đi qua, sống ở lập tức, mới thật sự là chính mình. Tất tất tốt tốt thanh âm đột nhiên ở nơi này an tính trong hoàn cảnh nghĩ tới. Mọi người liền vội vàng nhìn chỗ lỗ hổng. Lúc này mới phát hiện. Có một con màu lửa đỏ con vườn tứ chi chạm đất từ xương đỏ trung đi ra. Đi về phía trước 500 thước. Đặt mông ngồi xuống Lâm diệu khả nhìn một màn này thở phào nhẹ nhõm, Nhìn dáng dấp không khác mình là mấy Nhưng là sau một khắc nàng liền xứng sờ Bởi vì lại có một khỉ mà ra Sau đó là con thứ ba con thứ bốn Thậm chí còn có một cái ngực nằm một cái nhỏ con khỉ Người một nhà đều tới Tổng kết 9 con khỉ An an yên lặng ngồi dưới đất Nghe tống nhân đánh đàn Tống nhân bắt đầu hưởng thụ lên bài này âm nhạc tới, đầu ngón tay nhảy lên đồng thời, hừ bài hát kia đắt lâu bàn bạc. Yêu ăn một đường một bên trong no đồng công tạp ưu cổ đắt một tổ chớ chống trơn lạc thỉnh thoảng cũng như ngu muội ta thước năm thứ nhất đại học tạp nạp Tây Mễ ngõ. Chưa từng nghe qua thêm mơ hồ không rõ gì quốc ca tử. sống như tiêu tử trong quán chuông gió như thế thanh thúy thơ thích. Kia kinh khiết trong suốt cảm giác. Chính là đi cùng giữa lẫn nhau lộ trình Thời gian đang lặng lẽ trôi qua Không người đi quấy giày trước mắt như thế hài hòa một màn Thậm chí hỏa viên môn cũng không có đánh nhịp Chỉ là ngồi dưới đất yên lặng nghe Bọn họ trong mắt tràn đầy nhân tính hóa nhớ nhung cùng quyến luyến Theo người cuối cùng âm phù gõ bị hạ, hết thảy càng an tính Tống nhân khóe mắt có chút ướt áp, ngửa đầu nhìn không chung Như vậy nước mắt mới sẽ không rớt xuống. Có một con hỏa viên theo tống nhân sừng tấu. Chậm tỉnh lại. Dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đàn dương cầm. ngoẹo đầu. Chít chít kêu lên. Rất nhanh còn lại hỏa viên cũng chạy tới một cây sờ vẻ mặt thỏa mãn. Mộ viện cùng với còn lại linh hoa các đệ tử đã sớm khiếp sợ bụm miệng cho tới bây giờ không bái kiến hỏa viên môn khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nhân loại chớ nói chi là chuyển động cùng nhau rồi rất nhanh từng con từng con con khỉ liền lớn tiếng kêu đến vọt vào xương đỏ trong rừng tống nhân là thu đàn dương cầm điều chỉnh một xuống tâm tình nhìn về phía tiểu lão tiểu lão hài lòng gật đầu một cái dựng thẳng rồi một ngón tay cái lâm diệu khả cúi đầu nắm thật chặt tay thiên âm sơn bên trên bãi bởi a giao nơi này lại bãi bởi bánh bao nàng vì sao lại càng ngày càng kém nhiều như vậy không cam lòng thật là không cam lòng nha ngươi nói đem tay kia cố hương nguyên phong cảnh tặng cho ta coi là là học tập vạn diệp phi hoa lưu lễ vật ngươi đây là đang đáng thương ta sao ta sẽ không cần một cái âm điệu cũng sẽ không muốn ta nhất định sẽ làm ra siêu việt các ngươi người sở hữu nhạc phổ tới Đột nhiên, có tương tự tiếng rồng ngâm âm đột nhiên ở xương đỏ rừng sâu nơi vang lên. Tất cả mọi người đều là cả kinh. tiểu lão sắc mặt càng là vui mừng. Đám này hỏa viên là hợp lực ở huyễn nguyệt tuyền bên trong mò vứt ngư long ngâm rồi tiểu tử này lại thật làm được. Mộ viện cùng với những đệ tử khác nhìn nhau. Nếu như nhớ không lầm lời nói. Lần trước hỏa viên bắt ngư long ngâm. Hay lại là 7 năm trước một vị âm nhạc giới thái đầu tới Các nàng lập tức quay đầu nhìn hướng thiên không Đúng như dự đoán có một đạo quang mang nhanh chóng tới thẳng đến vững vàng rơi xuống Đó là một cái nhìn như chỉ có trung niên dáng vẻ mỹ phụ Ăn mặc rất tỉnh lệ chân chính phong vận dư âm tiểu lão ở thấy nữ nhân này một khắc Lập tức đem màu đen mắt kính kéo xuống rồi phóng Hướng trong đám người né xuống Bái kiến các chủ mộ viện đám người lập tức bái kiến, những người còn lại nghe một chút, cũng là hành lễ. Nguyên lai vị này chính là linh hoa các đương gia thật đúng là đẹp không thể tả nha. Nàng đầu tiên là nhìn một cái xương đỏ rừng sâu nơi, lại nhìn một chút đứng ở trên đài tống nhân. Là người làm được huyền y thanh âm rất êm tay, như một xuân phong như vậy lên tiếng hỏi. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 07 chương 123 ngư long ngâm tặng lại tống nhân không phải là không có nhãn lực tinh thần sức lực. Này cái cô gái trung niên tuy yên lặng đứng tại chỗ. Nhưng tự thân khí độ bất phàm. Vượt qua xa ngày đêm làm bạn tưởng lão. Được rồi. Tưởng lão cơ hồ cả đời tu vi đều dùng ở đối kháng oán long độc phân thượng. Bây giờ vừa mới giải trừ. Được một đoạn thời gian thật lâu mới có thể từ từ khôi phục như cũ Tống Nhân thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy Sau lưng nàng lơ lứng hai đoá thanh liên Có tường vân vi bản Làm cho người ta một loại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác Lại nghe nói mấy người kia kêu các chủ Chẳng lẽ đây chính là tưởng lão dẫn hắn tới đây Đại Đồng Sơn muốn tìm núi dựa Tống Nhân liền vội vàng hành lễ Vãn bối Tống Dục Xin ra mắt tiền bối Sau đó liếc một cái tiểu lão đã sớm không biết đi nơi nào Tống rục huyền y thanh âm như cũ nhu hòa Dù là trao mày đến lông mi suy nghĩ Cũng để cho nhân trong lòng thật một phen tươi đẹp Chít chít chi sau một khắc Sương đỏ trong rừng lại vang lên lần nữa rồi hỏa viên thanh âm Sương đỏ phun trào lúc này Mấy con khỉ lần nữa mà ra Bất quá lần này Lạc ở phía sau hai con khỉ, mỗi người sơ một cái thuần cá chép màu vàng. Loại này cá chép toàn thân tản ra ánh sáng rực rỡ. Hai cái ngư tu càng là lượn quanh động. Đầu bộ trưởng tướng dường như long thủ. Không ngừng há miệng hô hấp. Thật là quá thần kỳ. Hai cái. Lại duy nhất cho lộ ra hai cái ngư long ngâm. Này làm cho tất cả mọi người cũng động một cách cho. Bao gồm linh hoa cắt các, các chủ huyền ý. Hỏa viên đem hai cái ngư long ngâm đặt ở trên đài. Rồi sau đó vỗ tay. Vỗ ngực gào khóc. Tối giải tán lập tức. Chui vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa. Ở rất nhiều người hâm mộ dưới ánh mắt tống nhân than thở một phen đưa chúng nó thu vào rồi trong nạp giới. Thật giống như không ngoại giới truyền khó khăn như vậy nha. Hai cái ngư long ngâm. Hơn nữa một viên ban đầu ở thiên địa bảo các bên trong hối đoái phá anh đan. Chính mình lên cấp nguyên anh đắt là dễ như trở bàn tay chuyện Trong lúc nhất thời, mọi người không ngừng hâm mộ. Tống Tiểu Vũ. Ngươi là qua nhiều năm như vậy. Thứ nhất lần đầu tới. liền đưa đến hỏa phiên liền tăng hai cái ngư long ngâm nhân. Chẳng. Biết có được không thưởng quang đến bên trong các một tự. Huyền y trên mặt tươi cười mời. Những người còn lại xứng sờ. Thế nào? Chẳng lẽ thấy nhân ra lấy được thứ tốt như vậy Không muốn để cho mang đi sao không đến nổi đi Ta nơi này chính là lục ảnh rồi Có chứng cớ. Tống nhân là không suy nghĩ nhiều như vậy Lão sư nói quá Ngày sau có thể giống như tin tưởng hắn một loại tin tưởng người này Được tống nhân cười một tiếng Thấy tống nhân đáp ứng như vậy thống khoái Huyền yêu ngược lại là không lường được thầm nói Nàng còn tưởng rằng tối thiểu sẽ có chút từ chối đây Thật là con nghẽ mới sinh không sợ cọp A Sẽ không sợ ta mưu tài hại mệnh huyền y đột nhiên cười Tống nhân lắc đầu một cái Nếu quả thật muốn mưu tài hại mệnh Đầu tiên hẳn làm Là đem bọn họ trước diệt khẩu mới là Tống nhân chỉ một cách chung quanh vây xem nhân Mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi Thân hình theo bản năng lùi lại phía sau Huyền y nhất thời cười. Ngược lại là thú vị tiểu tử. Một mình ngươi tới tống nhân nhìn chung quanh. Ta cùng lão sư ta. Bất quá hắn hẳn đi nhà cầu đi. Tống nhân bị mang theo linh hoa cát Cầm đi nhân ra địa bản hai cái chân quý ngư long ngâm. Thế nào cũng phải lưu cái ghi chép là không phải. Huyền nguyệt tuyển đồ vật bên trong nhưng là cầm một cái thiếu một cái. Ngươi chính là ta thích ăn đại bánh bao hành tẩu trên đường. Tống nhân một mực không tìm được Tiểu lão. Bất quá huyền y đang nghe đệ tử của mình mộ viện lời nói sau. Rốt cuộc kinh ngạc lên. Không trách không trách à. Cũng vậy. Có lẽ chỉ có vị này bây giờ âm nhạc trên mạng nổi danh nhất tài tử. Mới có thể làm cho hỏa viên như vậy cổ động. Tiếc nuối chuyện. Nàng lúc ấy không ở tại chỗ thật không biết hắn suốt cuộc trình diễn cái gì bài hát Bất quá nghĩ đến không bao lâu trên mạng sẽ có rồi Đến thời điểm rất tốt tốt thưởng thức một phen Trên thực tế Huyền ý suy đoán không sai Theo tống nhân bị mang theo sơn Những thứ kia quay chụp trong video chuyển lưới bên trên Lập tức khảo hạch sau khi thông qua Người sở hữu lòng hiếu kỳ liền bị nắm chặt Hơn nữa còn là đạt hơn mấy chục phương vị khác nhau video Sợ âm nhạc lưới tối thần bí ta thích ăn đại bánh bao nguyên lai like trưởng như vậy Đại Đồng Sơn bánh bao cùng Lâm Diệu khả ganh đua âm nhạc cao thấp trọng tài lại là bọn họ Tài nữ Lâm Diệu khả thua trận hoàn toàn bại bởi bánh bao Nguyên lai like ngày xưa tối hỏa bảo video cố hương nguyên phong cảnh người trình diễn lại là bánh bao Một bài tuyệt mỹ đàn dương cầm khúc thiên giữ thiên tầm lấy được hỏa viên môn đại lực cổ động. Lấy hai cái ngư long ngâm đưa tặng. Trừ thu tư niệm quốc thứ lang hạ thiên, lại một thủ đàn dương cầm khúc xuất thí. Bất đồng phi ô, bất đồng tựa đề, lại tất cả đều đang nói cùng một người. Tống nhân âm nhạc lưới fan vốn nhiều. Mà là bởi vì cùng A-Giao hợp tác qua. Rất nhiều A-Giao fan cũng đang chú ý vị này âm nhạc tài tử chớ đừng nói chi là còn dính đến tài nữ một trong lâm diệu khả ngắn ngồi chốc lát cái này dáng dấp khuôn mặt tuấn tú ngồi một mình trên đài đàn đến du dương đàn dương cầm khúc thiếu niên liền bị người sở hữu cho nhận thức đang cảm thán hắn tân âm nhạc đồng thời đều bị vị này tiểu ca ca cho hút phen rồi rốt cuộc một người được có nhiều đại tài năng mới có thể làm ra chu tiên có tiếng xong rồi với a giao hợp tác phổ nhạc tỳ bà ngữ tỳ bà ngâm bách hoa tốc trình diễn cố hương nguyên phong cảnh vĩnh hằng quang ảnh lưới bên trên làm thu tư niệm thiên âm sơn vì a giao viết lời thiên hạ vô song đánh đàn quốc thứ lang hạ thiên bây giờ lực áp lâm diệu khả lấy một khúc mới thiên giữ thiên tầm lấy được ngư long ngâm như vậy khen thưởng vạn hoa thịnh khai sơn trên sườn núi nơi này không giống mùa đông giá rét Giống như ngày xuân. Tô Ấu Phi bị rất nhiều fan. Mở ra này nhanh chóng lên tới đầu cái video. Nhìn kia chương quen thuộc thêm say mê mặt lúc. Có một chút từ trong bui hoa đứng lên. Bánh bao nhìn cái kia chiếc đàn dương cầm thuần thuộc trình diễn. Tô Ấu Phi ngoài trừ khiếp sợ cũng chỉ còn lại có không thể tin. Chừng đến con mắt quên mất hô hấp. Làm sao có thể. Chính mình cho tới nay đồng bạn hợp tác. Thế nào lại là hắn không đúng rồi. Không nên nhả. Ta hoa mắt. Nhất định là hoa mắt. Có thể trước kia đàn dương cầm trước mắt lại chỉ có một người có. Đó chính là bánh bao. Lần đầu tiên là tự mình ở loạn thần hải. Hắn tìm đến chính mình mượn nàng âm nhạc phải làm có tiếng. Lần thứ hai là mình du lịch đến Bình An Thành. Hắn phát tới tỷ bà ngâm bàn bạc. Để cho nàng hưng phấn dị thường. Cả đêm phổ nhạc. Càng là ở sáng ngày thứ hai gặp cái kia Thanh Vân Sơn lén lén lút lút. Bị chính mình cấu thiếu niên. Rồi sau đó tại chính mình biết được bệnh tình sau. thì bà ngữ bàn bạc cho nàng. Để cho nàng đối âm nhạc gần hơn một bước hưởng thụ. Rồi không tiếc núi. Sau đó bên trên thiên âm Sơn trước để cho hắn giúp mình viết một thủ ca khúc thiên hạ vô song. Không trách thiên âm Sơn bên trên hắn sẽ ở thấy chính mình thương hoàng mà chạy. Hắn nhận ra chính mình có thể chính mình lại không nhận ra hắn Nhưng vì cái gì lần này ở bình an thành Hắn không nói gì đây bánh bao bánh bao Tại sao ngươi không nói cho ta chân tướng Đại Đồng Sơn Linh Hoa Các Tô Ấu Phi đột nhiên cười mở ra giữa hai người không đối thoại Nhưng lại lộ vẻ do dự liền như vậy có lẽ hắn có chính mình dự định hết thảy tùy duyên đi huống chi hai người đoán là thấy qua đi dưới mắt nàng còn có chính mình đường không đi xong đâu từ kẻ chép văn đến toàn đại lộ siêu sao không bảy chương một trăm hai mươi bốn tại sao ngươi còn sống linh hoa các là đại đồng sơn duy nhất loại cực lớn tông môn tên mặc dù trung mang theo một cái hoa tử nhưng là lại nam nữ đều có hơn nữa càng đi trên nối đi đủ loại hoa nhi càng tranh nhau khoe sắc một chút không giống run sợ mùa đông tiết hơn nữa trong không khí cũng là thường ấm áp thẳng đến huyền y mang theo tống nhân cùng với lâm diệu khả trải qua một lúc mọi người là hiếu kỳ ngừng lại đây là một nơi tương tự chứng nhận công hội liên miên đền trang trí cũng là thủy mặc vẽ tranh quan trọng hơn là bên trong có rất nhiều tủ sách cùng với các nam nữ lập sách suy nghĩ cùng tiếng thảo luận trên tường còn treo móc một ít họa cùng không bạc tuyên giấy Phía trên khi thì có người sắc mặt kinh hỉ nghĩ tới điều gì cử bút viết liền kéo tới người khác thưởng thức Huyền tiền bối Chẳng lẽ đây chính là Linh Hoa Các tin đồn tên thưởng tích các một bên mặc dù lâm diệu khả lần đầu tới Nhưng trước đối với Linh Hoa Các vẫn làm một ít môn học Tên này thưởng cho tích các đừng xem kêu tục khí Nhưng lại từ lúc thành lập tới nay Ở trong đó từng sinh ra hai vị bách thế tác gia bốn vị lưu danh cùng với mười sáu vị tinh phẩm, không vì cái gì khác, được xưng tập kết đại lục toàn bộ có thể thu tập tên, ở chỗ này phân tích thường tích, sau đó theo loại này ý nghĩ, đi ra một loại khác phong cách, dựa theo tống nhân kiếp trước lời nói, chính là phân tích những thứ kia đã lấy được không tệ thành tích sách bán chạy, tổ cái đại hình đoàn đội trong phân tích mặt mỗi câu, mỗi một từ vận dụng, Nhân vật miêu tả Cố sự phát triển vân vân Đem một quyển sách cẩn thận thăm dò học tập bắt trước Cốt lõi nhất là vì trong sách miêu tả thành công nhất nhân làm ra một bài thơ hay hoặc là tương tự tán văn miêu tả Bởi vì chỉ có ngươi chân chính đọc hiểu rồi cái này nhân vật chính hoặc là vai phụ ở trong sách vai trò nhân vật Đem ngươi làm lúc đồng thủ Mới có thể thành thảo đưa ngươi vai phụ khắc họa thành công Trên tường những họa đó chính là một ít thành công trong thư tịch nhân vật hình ảnh. Phía dưới đó là ngươi đối với hắn nàng tồn tại ý nghĩa thường tích miêu tả. Tống nhân thậm chí ở đơn độc một hàng trên cái giá. Thấy được một hành hành du tiên. Thần mộ yên bản. Còn tất cả đều là xuất từ chứng nhận công hội. Mặt trên còn có một cái tiêu ngữ. Có bản lãnh tới đánh ta a dành riêng học tập tìm tòi nghiên cứu giải phao địa nhìn này một chối dài tiêu ngữ. Tống nhân ra mặt một trận rút ra rút ra. ngươi phân tích thì phân tích làm gì dùng giải phao kinh khủng như vậy từ A. Có muốn hay không như vậy kinh sợ A. Mà đang đến gần này xếp hàng một bên trên tường rán mấy chục tấm bức họa, phân biệt ghi chú tới nơi. Cũng tỉ như tờ thứ nhất. Phía trên vẽ một cách mang theo linh đăng. vẻ mặt nụ cười. Mặt thủy lục u áo lót nữ tử. Biết sao? xuất từ chu tiên nữ chủ, ma giáo phượng vương tông tông chủ phượng vương cùng tiểu si con gái, phượng vương tông tông chủ thiên kim, trong sách ở hà dương thành trợ sơ ngộ nhân vật chính trương tiểu phàm, phía dưới đó là mấy chục thủ không đồng tự thể ca ngợi thưởng tích cùng phân tích, phỉ thuế áo quần bích lục váy u minh sâu bên trong ướp thân nhân, tử sinh hoạn nạn tích huyết động thiên địa chứng minh hắc trúc lâm, Nhất niệm chỉ cầu quân không việt gì, vạn kiếp bất phục ta cam tâm. Thương tâm kỳ hoa bay tán loạn sau thiên cổ âm thanh chun vang đến nay. Cách vách còn có lục tuyết kỳ. Tiểu hoàn. Chu nhất tiên. Điện bất dịch. Điện linh nhi. Chó hoang các loại mấy chục tấm bức họa. Nhỏ như phệ hồn bổng cách này kim thủ chỉ. Tiểu hôi con khỉ vân vân. Chân chính cẩn thận thăm dò ác đem chu tiên cái này không quyển sách phân giải thành vô số phần nhỏ. Phía sau còn có cũng đã hoàn thành thần mộ, thậm chí tuyết trung hãn đao hành tất cả đi ra. Tống nhân đứng tại chỗ một trận trợn mắt liếu lưới. Các ngươi chơi đùa có phải hay không là quá lớn. Lâm Diệu Khả đã khắp nơi nhìn. Toàn bộ tên thưởng tích các có đem gần ngàn người vừa đi vừa nghỉ. Cao mày suy tư. So với thư viện còn thư viện. Bốn phía còn có còn lại một ít tinh phẩm lưu danh còn bách thế tác ra sách vở. Tống nhân thậm chí ở phía trên thấy được mười bản ghi chú Thánh Nhân Văn. Ngưu mũi rồi Thánh Nhân Văn cũng có thể lấy. Bất quá nơi đó không có bất kỳ bức họa cùng nhân dừng lại. Thậm chí là nơi ở trong góc. Đều có chút cho bụi ở phía trên. Xem ra tất cả mọi người tự biết mình Thánh Nhân Văn là không phải tốt như vậy phân tích cùng mắt trước huyền ý vừa định muốn nói gì đột nhiên mặt liền biến sắc tay càng là run lên nàng xem hướng nhìn chằm chằm thánh nhân văn nhìn tống nhân đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt thật lâu sau mở ra con mắt có chút phiếm hồng mồ viện ngươi phụng bồi tống công tử cùng lâm tiểu thư ở chỗ này vòng vo một chút nhìn một chút ta đi ra ngoài một chút sau khi nói xong nhìn về phía tống nhân Trên mặt lộ ra nhu hòa, tiểu tống A, muốn nhìn thì nhìn đi. Nơi này là tự do, dù là kia mấy bản thánh nhân văn cũng được. Mệt mỏi liền phân phó mộ viện mang ngươi trở về núi nghỉ ngơi cùng ăn cơm. Một bên mộ viện xứng sờ. Nếu như nàng không có nghe lầm lời nói. Sư tôn mới vừa nói ra là để cho hắn phân phó chính mình. Chỉ là một hấp dẫn hỏa viên vào hiến ngư long ngâm nhân mà thôi bằng dặn dò gì chính mình à. Sư tôn thế nào đột nhiên thái độ biến chuyển nhanh như vậy. Tống nhân đã sớm muốn nhìn một chút cái gọi là thánh nhân văn là ra sao. Lúc trước vẫn không có cơ hội. Lần này vừa vặn. Được. Cám ơn tiền bối. huyền ý gật đầu một cái, xoay người hướng ngoài cửa đi tống nhân là lao thẳng tới tầng kia có sơi cho bụi trên đỉnh núi, Tiểu lão đứng chắp tay, mang theo tiểu viên mú cùng hắc nhãn kính, nhìn lên trước mặt mây mù lượn quanh đủ loại đỉnh núi. Thật là hoài niệm a. hưu một ngọn gió tiếng huýt gió từ hắn gương mặt trà bay mà qua. Tiểu lão chỉ là hơi nghiêng một chút đầu, liền tránh khỏi, rồi sau đó cười khổ một hồi. Nhiều năm như vậy không thấy, làm sao vẫn như vậy bảo tính khí a? Tử lão xoay đầu lại. Nhìn phía sau cách đó không xa. Nắm trường kiếm huyền y nói. Huyền y run giấy cả người. Kiếm âm thanh phát ra âm thanh. Chỉ một cái tử lão. Âm thanh run rẩy Ngươi còn sống. Ngươi lại còn còn sống. Ta trôn thất 18 cái mộ phần. Ta trôn thất 18 cái mộ phần A. Huyền y khàn cả giọng gần như gầm thép kêu âm thanh. Ánh mắt của tiểu lão nhất thời màu xám tối lại, cúi đầu vẻ mặt thống khổ. Thật xin lỗi, ta thật tận lực, không anh em kết nghĩa môn đều mang về. Về phần đại ca ngươi cùng nhị ca, quả thật bỏ mình. Tiểu lão ở nói xong câu đó sau, Huyền ý kiếm trong tay nhất thời rơi xuống quanh thân phàn phất bị hút hết khí lực. Khi lấy được tiểu lão truyền âm sau, nàng còn ôm một chút vi vọng. Nhưng giờ phút này chính tai sau khi nghe, nàng trực tiếp ngồi xổm người xuống che mặt khóc. Vốn là kế hoạch tốt cho hắn một bài học bây giờ bởi vì này câu hoàn toàn thoát lực. tiểu lão từ từ tới, ngồi xổm người xuống vỗ nhẹ nhẹ một cái huyền ý sau lưng. Có thể mang ta đi những thứ kia một phần nhìn một chút ấy ư cũng là tốt nhiều năm không gặp bọn họ. Huyền ý lại đột nhiên ngẩng đầu lên con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tiểu lão là ai? rốt cuộc là ai có phải hay không là tư không tất đồ nói cho ta biết. ta chờ đáp án này đã đợi rồi mấy thập niên. tiểu lão lại lắc đầu một cái, vẻ mặt áy náy. ta nói ta không biết. ngươi tin không tin cám ơn từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bảy chương một trăm hai mươi lăm hỏi thương mang đại địa. cuộc đời thăng trầm. Chỉ ta ma chủ tống nhân không nghĩ tới. Cái gọi là thánh nhân văn là chân chính có chân tài thực học. Đem tiếng hoa từ hơi có chút tối tâm khó hiểu. Nhưng đọc lên tới nhưng lại làm cho người ta một loại bừng tỉnh đại ngộ. Giống như thể hồ quán đính thần kỳ cảm giác. Cho dù là chép tay cũng là như vậy. Có chút. Có chút tương tự đạo đức kinh như vậy. Nhưng so với đạo đức kinh lại có chút thẳng thừng. Tống Nhân cũng có lý do hoài nghi. Nếu như tự mình viết một bộ đạo đức kinh, có thể hay không lập tức đi đến Thánh Nhân Văn. Nơi này Thánh Nhân Văn nhìn như là một mảnh cố sự. Nhưng nhưng từng chữ hàm chứa triết lý cùng hiểu ra. Không khỏi không thừa nhận. Có thể bị thiên đạo công nhận. Đi đến trình độ như vậy, thật có có chút tài năng. Rốt cuộc còn là mình xem thường này phiến đại lục nhân có chút bị lá che mắt rồi Ngược lại trong lúc sành rỗi, Tống nhân là nhiều hứng thú quan sát Một ít không hiểu liền lật thiên mà qua Đi học đi học Cần gì phải từng câu từng chữ giống như người ở đây đây Bản này thánh nhân văn kêu chỉ xích thiên nhai Tổng tổng tám quyển Mỗi quyển bảy vạn chữ So sánh mọi người bình thường viết những tinh phẩm đó lưu danh bách thế văn Đã là ít hơn nhiều Chân chính cô đọng là tinh hoa Tống nhân nhìn quyển thứ ba sau tình tình mê mê Có chút não nhân đau Nhưng vẫn là lấy được chỗ ít không nhỏ Dừng lại liền thấy một số người đang nhìn hắn Thấy chính mình nhìn sang Lại lập tức quay đầu đi Tại sao ư? Nhìn thánh nhân văn phạm pháp sao liếc một cái. Liền thấy mộ viện mang theo nàng tộc mũi lâm diệu khả. Đứng ở một bức tranh giống như trước. Nồng nhiệt nhìn. Khi thì nắm bút. Lại lắc đầu. Tống nhân nghiêng đầu. Liền thấy nàng đứng bức họa rõ ràng là một cái. Tóc trắng như tuyết. Ma uy cái thế. Một bộ cuồng ngạo pháo túng. Quân lâm thiên hạ liều lĩnh nhân vật đầy mắt tràn đầy nhìn bằng nửa con mắt ý ma chủ xuất từ thần mộ nhân vật chiến thiên mạnh nhất tứ hồn một trong thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần độc cô bài thiên hoàn mỹ hợp tác nhìn dáng sấp lâm diệu khả rất mê luyến ma chủ nhân vật này a ai không thích ngang ngược vinh váo lại có chút không tốt nam sinh đây tống nhân lắc đầu một cái xoa xoa huyệt thái dương mở ra linh thư võng Chuẩn bị đổi mới hôm nay Trời xuôi đất khiến đi tới chủ Lô Vô Nhìn một chút gần đây đọc sớ người cùng cất giữ thế nào Trong tuyết giai đoạn trước văn tự là có chút dườm già Đọc lên tới có chút không thông sướng Nhưng đây chính là nó bị lực chỗ Bây giờ càng là rất nhiều người không coi trọng nó Một tháng Vẫn cùng ban đầu thần mộ như thế Dừng lại ở phủ thông Lan Trung Dù sao tính toán đâu ra đấy vừa mới quá 200 ngàn. Trong tuyết có thể là có sắp tới hơn 460 vạn chữ đâu rồi. Mà hắn chân chính đỉnh phong ở trung hậu kỳ. Nói thế nào ở 150 vạn chữ không sai biệt lắm mới có thành tích. Số liệu rất lạc quan. Nhưng đánh giá thảo luận xấu người không cao lắm. Coi như là bình bình đảm đảm đi. Dự liệu bên trong. Nhưng không nghĩ tới bình luận khu vẫn còn có độc giả khen thưởng bị phiêu hồng rồi khen thưởng thiên hoa loạn trụy cảm động rơi nước mắt tài năng của tiên sinh đáng nhận phần thưởng này ánh chiều tà khen thưởng tuyết trung hắn đao hành mười ngàn thiên đạo tiền quyển sách này viết quá tốt làm lao một chút hy vọng đến tiếp sau này đặc sắc hơn khen thưởng thiên hoa loạn trụy cảm động rơi nước mắt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 Làm lao một chút hy vọng đến tiếp sau này đặt sắp hơn sắp tới 15 người Này lệnh Tống Nhân ngược lại là một chút không nghĩ tới Lúc trước thần mộ cùng Chu Tiên cũng có người khen thưởng quá Nhưng cũng là số ít Trong tuyết lúc này mới không nhiều số chữ Nhìn tới hay là có người nhìn ra được quyển sách này tương lai tiềm lực A Tống Nhân liền vội vàng phát ra ngoài cảm tạ. Sau đó đằng chép ba chương nội dung tuyên bố ra ngoài Ngồi có chút tê chân rồi Tống nhân đứng dậy kiểm tra chung quanh đứng lên Từ chỗ khác nhân phân tích số liệu cũng có thể học tập rất nhiều thứ Bởi vì hắn là lấy âm nhạc ra thân phận của bánh bao Ngược lại không sợ bị người nhìn thành trực tiếp phiếu thiết người khác thành quả cử động huống chi còn có các chủ phân phó Tan hắn đi thăm Đổi thành một ít tác gia Dù là không có danh tiếng cũng sẽ không khiến hắn nhìn bất kỳ một tấm nội dung. du đãng một vòng tống nhân càng thêm cảm giác, này chính là một cách đại hình thư viện bồi dưỡng tác gia nhà máy. Tất cả mọi người đều mang mang lục lục vận chuyển đủ loại doanh dưỡng vật chất. Liền xem ai có thể góp lại. Trở thành cái kia đi ở tuyến đầu người. Tống công tử đối âm nhạc như vậy có tài hoa. Đối thần mộ trung ma chủ là như thế nào nhìn đây bất chi bất xác. Tống nhân chuồn đạp tới lâm diệu khả trước. Thấy hiếu kỳ nhìn thánh nhân văn tống nhân tới. Nàng đột nhiên cười nói. Nàng thích âm nhạc. Đối với cũng không thế nào thích. Nhưng vừa vặn là. Từ vì kia đột nhiên xuất hiện thứ nhất. Hắn toàn bộ đều thấy. Bởi vì có lúc mọi người tù chung một chỗ. Tất cả mọi người hội nghị luận chung ai ai ai thế nào tiếp theo thế nào phát triển cùng với quá trâu không nghĩ tới sẽ là như vậy thường ngày tào chú đám người nghị luận âm ỉ lúc nàng liền tâm làm một cường đạo lúc mấu chốt không xen miệng được thì có loại rơi ở phía sau là không phải một vòng nhân cảm giác cho nên hắn tìm đến sách vở đọc sau đó liền si mê trong đó Không thể không than thở trong sách mỗi nhân vật cực hạn miêu tả cùng với không câu thúc trí tưởng tượng. Trong đó nàng thích nhất chính là thần mộ bên trong ma chủ. Không sợ hãi, tràn đầy khiêu chiến muốn, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, tam giới lục đạo duy ngã độc tôn cảm giác. Đây là một cái chân chính không sợ trời không sợ đất nam nhân. Tống nhân bị lâm diệu khả đang hỏi. Lúc này mới phát hiện chiếu cố thưởng thức không biết ai hòa những thứ này tranh minh hòa rồi. Bất chi bất xác đến bên cạnh lâm diệu khả Liên quan đến hắn khổ một tiếng Ngửa đầu nhìn Dưới bức họa phương viết rất nhiều Đối với nó ca ngợi câu nói cùng phân tích Ma chủ a Sách này ta cũng xem qua Không khỏi không thừa nhận Như vậy là thật là lợi hại a Ta có lúc đều muốn Hắn có phải hay không Là đem mình nguyên hình khắc họa Thành ma chủ Không sợ chết Không sợ nguy hiểm Xong thằng về trước Nói không chừng liền lớn lên Giống như vậy đẹp trai cùng khốc huyến Cũng không nhất định Lâm diệu khả mặt lộ trầm tư Cuối cùng lắc đầu một cái Vính hàng quang ảnh lưới bên trên Xuất hiện ở bác nhã thư viện Giảng bài video sớm ra ánh sáng Nhân ra là hắc phát Là không phải tóc trắng Tống nhân lật rồi một cái liếc mắt Tranh cãi là không phải Ta lại không nói tóc Ta nói hắn tính cách hòa diện cho đây. Người ta phải nói đối với hắn cách nhìn, vậy đơn giản cùng người khác như thế, cần gì phải như vậy lượn quanh miệng. Tống Nhân cầm lên bên cạnh bút mực, ở bên viết xuống một nhóm câu. Hỏi thương mang đại địa cuộc đời thăng trầm, chỉ ta. Ma chủ đơn giản thô bảo, lại ngang ngược, không phải là ma chủ chân thực tả chiếu chứ sao. Tống Nhân thu bút liền hừ ca khúc nhìn còn lại tinh phẩm trong thư tịch nhân vật bức họa rồi. Người này rất tốt hỏi thăm một chút. Ngày sau muốn là mình làm man ra lời nói. Người này thật là là sự chọn lựa tốt nhất rồi. Lâm Diệu khả trực tiếp không nói gì tống nhân viết lưu niệm, người khác đều là dùng ngạo khí vạn cổ xính sát tràng. Chỉ điểm càn khôn mặt cho cuộc đời này tuyệt trần sương phát phúc vân phiêu như vậy một hệ liệt thơ dáng vẻ này như vậy thô lỗ rốt cuộc là không phải một cái viết cũng chỉ có thể ở âm nhạc phương diện có chút kiến thụ rồi lâm diệu khả suy nghĩ một chút bắt đầu chính mình cử bút viết chữ câu đứng lên từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bảy chương một trăm hai mươi sáu tư tưởng cũng quá siêu tiền nữa à tống nhân mới gặp lại tiểu lão Đã là tại hắn vừa mới được an bài tốt trong phòng rồi Lão sư, ngươi đã đi đâu thế nào bỏ lại ta Một người tống nhân nhìn tiểu lão ngồi ở trước bàn Cười hì hì chạy tới tiểu lão tận lực đem mắt kính kéo xuống rồi phóng Để che đỡ phát vành mắt đỏ Tiểu tử ngươi thật không ỉ ở lại à Ta dẫn ngươi tới là để cho nhân ra chỉ điểm ngươi âm nhạc thành tựu. Nếu không tốt như vậy thiên phú liền lãng phí một cách vô ích tiểu tử ngươi ngược lại tốt cho người khác lên bài học ngư long ngâm đây tiểu lão điều chỉnh xong tâm tình cười lên tống nhân lấy ra hai cái ngư long ngâm đưa cho tiểu lão tiểu lão sau khi nhận lấy tấp tắc kêu kỳ lạ thừa dịp ta còn có thể linh hoa các đời mấy ngày ta hộ pháp giúp ngươi hấp thu đi tiểu lão đột nhiên nói tống nhân xứng sờ vội vàng nói lão sư Ngươi phải đi nơi nào tiểu lão lắc đầu một cái. Ngươi không cần biết. Chỉ là đi tìm tìm ít đồ. Tìm người mà thôi. Không nguy hiểm gì. Nói không chừng không bao lâu trở về. Tống Nhân sau khi nghe xong, lúc này mới có chút yên lòng. Chẳng lẽ lão sư là nghĩ đi báo chính mình đuổi phải thù nhưng hắn tu vi còn không có khôi phục à. Giờ phút này tiểu lão đã hai tay chớp động quang mang. Đem hai cái ngư long ngâm không ngừng xoay tròn Từ từ Lại biến thành hai sợi cực kỳ bàng bạc khí lưu Trực tiếp đánh vào đến hắn mi tâm. Bắt đầu đi tống nhân liền vội vàng đi tới trên giường Ngồi xếp bằng Dẫn Linh kia hai cái khí lưu tiến vào chính mình kim đan Bắt đầu lưu chuyển Một ngày một đêm sau Bên trong căn phòng tống nhân toàn thân bốc hơi nóng trong cơ thể càng là có từng đạo nóng bỏng nhánh sông, không ngừng rong ruổi trong ghi mạch. bên trong đan điền kim đan càng là hóa thành một viên màu vàng ống. thậm chí ở trung quanh còn có chút tràn ra linh lực ngưng hiện nhàn nhạt oan tức. ngư long ngâm hoàn toàn thay đổi tống nhân thể chất, để cho hắn kim đan thuần túy đến cực hạn rồi, càng làm cho khí thế của hắn không ngừng ở tăng cường. Đã vượt qua xa tầm thường kim đan cảnh hậu kỳ Theo trong cơ thể tựa hồ có cái gì tan vỡ âm thanh vang lên sau Một cổ to lớn hơn năng lượng tới Khiến cho hắn kim đan trong nháy mắt khuyết chương lớn hơn một vòng Tống nhân dẫn dắt cổ năng lượng này từ từ vững vàng sau Lông mi nhẹ nhàng lay động Chợt từ từ mở ra Một vệt kim sắc tinh mang thiểm lược mà qua Chợt nhanh chóng che dấu kim đan cảnh đại viên mãn khoảng cách nguyên anh cảnh cũng liền chỉ có một bước ngắn rồi tống nhân lầm bầm lầu bầu cảm thụ thân thể một chút tình trạng không nói ra hài lòng bảo vệ hồi lâu tiểu lão cũng là vuốt sâu tu trong tiếng than thở kinh ngạc vẻ mặt hài lòng ai có thể tưởng tượng đến một năm trước tiểu tử này hay lại là một cá ca lạp trong thành trì đầy phố qua loa đi bộ hỗn tiểu tử đây Nhị ngơi cho khỏe đi Ngươi nên cũng mệt mỏi Ta ngày mai sẽ đi Hết thầy không cần phải lo lắng Tưởng lão nói xong Ở Tống Nhân xá một cái hạ liền rời đi Tống Nhân là xuống giường đến Hoạt động một chút thân thể Không nói ra hài lòng Mới vừa muốn đi ra ngoài Lòng có cảm giác đánh mở thiên địa võng, Liền thấy trung cảnh Sơn rốt cuộc lại cho hắn phát tới tin tức Lão đầu này mỗi ngày càng là không phải để cho hắn đi chấp hành nhiệm vụ chính là đi giảng bài một lần so với một lần nguy hiểm lại không thể như lần trước như thế mua đức chu tiên thần mổ bản quyền cho mình đưa tiền cũng là có thể à. hắn điểm tiến vào liền thấy trung cảnh sơn có chút ngượng ngùng nhắn lại tiểu tống a thật là thật xin lỗi a ta đại khái cũng có thể nghĩ ra được Bây giờ ngươi nhìn một cách ta phát tin tức. Đều bắt đầu cao mày. Tống nhân cả kinh. Không được a Lão tiểu tử này chẳng lẽ có trước thời hạn trả trước nội tâm của tự mình ý tưởng năng lực hắn còn không nói gì đâu rồi. Trung cảnh Sơn lại phát tới tin tức. Nhưng ta quả thực không có cách nào ngồi ở này cái vị trí. Nhận biết nhiều người. Nợ nhân tình cũng tương ứng rất nhiều bất quá lần này đâu rồi. Là chuyện tốt sẽ không lại để cho lần trước bác nhã thư viện gặp tập kích xảy ra chuyện rồi ngươi đang ở đây vĩnh hàng quang ảnh lưới có không có nhìn quá nơi đó là đại lục video khu gần đây có một cái siêu hỏa ngộ ngôn cố sự đoàn thị tần sâu bọn nhỏ thích ta có một cái lão hữu toàn tông môn là đặc biệt làm một khối này hắn từ cái kia ta thích ăn đại bánh bao trong video lấy được dẫn sắt muốn làm một bộ có thể quan sát diễn xuất hình ảnh bây giờ hai ngươi vì bách thế siêu nhiên thân phận rất nhiều người đều chín biết cho nên bọn họ muốn quay chụp ngươi chu tiên làm thành cái loại này mấy chục tập liên tục hình ảnh vốn là muốn muốn quay chụp thần mộ dù sao nơi đó nhưng là từng đi ra một tôn thần chi hai tôn thần vật chi tiết thế giới quan quá lớn Vận dụng tài nguyên cũng khó có thể tưởng tượng. Chu tiên liền rất không tồi. Mọi người rộng rãi vì quen thuộc. Không có quá nhiều còn lại huyên kỹ năng đặc tả các loại nhân tố. Có thể hoàn mỹ quay chụp đi ra. Cộng thêm bọn họ tự có nhân khí. Người danh tiếng. Chu tiên phen cùng với vĩnh hàng quang ảnh lưới sống đồng sớ số người. Úp sẽ hòa cùng kiếm một món tiền lớn. Ta biết ta nói có thể có chút phức tạp, cái kia, ngươi hiểu chưa Tống Nhân là trực tiếp đợi tại chỗ. Rời ạ, phim truyền hình A, ngươi cái kia bạn cũ là ai, tư tưởng quá siêu tiền rồi, cách này phải cho khen thưởng. Tống Nhân liền vội vàng trả lời tin tức. Minh Bạch, ta làm thời điểm nghĩ tới. Cũng đem nó mệnh danh là phim truyền hình. Bất quá có một chút muốn chắc chắn. Các ngươi thật muốn quay chụp chu tiên sao tống nhân quả thực không cách này sức lực. Sợ bọn họ làm hỏng. Không nói bọn họ có phải biết ở trong đó phối nhạc. Lời dịch thêm nhớ lại các loại hình ảnh. Chính là nhân vật nội dung cốt truyện lựa chọn cũng đừng qua loa sửa chữa rồi. Bất quá nghĩ đến đặc hiệu nhất định là tốt nhất bởi vì đây là thật thế giới tu chân. Chỉ là không nghĩ tới. Vẫn còn có tông môn là không phải lấy tu luyện trường sinh mà tụ trung một chỗ Ngược lại thì bởi vì những video này lịch chuyển hóa xuất đổi thành tiền mà tồn tại Mọi người đều có trí khác nhau a Nếu như đến thời điểm thật có thể Lão tử để trước ra một bộ tiên kiếm kỳ hiệp chuyện nhìn một chút trước Cũng không biết hệ thống có thể hay không giúp ngưng tụ ra Bên kia trung cảnh Sơn đang trầm mặc sau Lần nữa phát tới tin tức Phim truyền hình danh tử này được Sau này liền kêu phim truyền hình rồi Đúng rồi Hắn nguyện ý ra 22 hai hai triệu bản quyền phí Không biết ngươi bên kia Đồng ý như cũ Khen thưởng cho ta danh nghĩa bất kỳ một quyển sách đều được Tống nhân hai mắt tỏa sáng Không mang theo chút nào do dự cùng trả giá Trực tiếp ném gạch hoàn thành Được có câu này của ngươi lời nói chúc ta an tâm Hắn nói hợp tác vui vẻ Tống Nhân gật đầu liên tục. Trung hội trưởng. Còn nữa liên quan đến tiền phương diện chuyện. Ngươi cứ tới tìm ta. Đừng khách khí. Nếu như là những chuyện khác. Có thể đẩy liền đẩy đi. Trung cảnh Sơn cũng là tâm tình thật tốt. Nhất thời cười được rồi. Tiểu Tống A. Ngươi cũng quá thực tế. Tống Nhân cười một tiếng. Không có cách nào thích tiền đến trong sương rồi. Đời này khả năng không đổi được. Hai ta cũng coi như là người quen. Ta với ngươi đóng một là thật đáy đi. Ta là người cái gì cũng không thiếu, chính là khuyết điểm đức. Ta cái gì đều phải, chính là không biết xấu hổ. Ta cái gì cũng không sợ, chính là sợ tử. Mặc dù có chút chây bai mình, nhưng với còn lại mấy cái bên kia thờ Phượng Quy các nhân vừa so sánh với sống tự do tự tại a. Trung cảnh Sơn trực tiếp không còn gì để nói Ai có thể tưởng tượng đến Nhất thần mỹ bách thế tác ra Sẽ là một cách như vậy lưu manh lưu manh a Hắn tựa hồ liền nghĩ tới hôm đó Giam viện tốc trường nhạc không có thể giết chết hắn Tại hắn tiêu tan sau Là không phải phấn nộ cùng báo thù Mà là cảm giác mình chuyến này thua thiệt Ngay trước lôi uyên thánh vương mặt Kêu phải thêm tiền một màn Như vậy không có một người liêm sỉ nhân. Rốt cuộc là viết như thế nào ra liên tục hai bộ bách thế đây quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không mặc dù quá tống nhân vô lại như vậy vừa nói, hắn vẫn minh bạch cách này là một cách như thế nào nhân. Thiên Lam Thành liều mạng đi hộ nhân ra cô bé. Thánh Vương triệu hoán. Lập tức mang theo thần chi đi. Càng là một thân một mình. Đi phi hoàng ma vực đem nhân tục mặt mũi lượm trở lại hắn là một người tốt có lẽ liền chính hắn cũng không phát hiện một cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người tốt anh hùng từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bảy chương một trăm hai mươi bảy chu tiên diễn viên chiêu mộ tiểu lão rời đi tống nhân không biết đi nơi nào coi như hỏi cũng sẽ không nói ngược lại thì huyền ý tới đối với tống nhân trước đó chưa từng có chiếu cố Ăn ở mỗi một dạng chi tiết cũng phi thường quan tâm. Để cho huyền y mấy cách để tử đích truyền đều có chút xen tỉ. Nếu như sợ nói ra tống nhân rất có thể là sư tôn con tư sinh lời như vậy. Có chút đại bất kính. Sợ rằng toàn bộ linh hoa cắt cũng sẽ truyền ra. Lâm Diệu Khả ở lại đợi ba ngày sau liền đi. Lúc trước nàng còn nghĩ mình liệu có thể hợp tác với bánh bao. Nhưng là lần này gặp nhau. Mới phát hiện không chỉ hắn là mình đã từng quen thuộc còn có duyên gặp qua một lần nhân. Quan trọng hơn là, hắn tựa hồ luôn là vô tình hay cố ý cùng nàng kéo dài khoảng cách. Muốn hợp tác với hắn, cơ bản không thể nào. Nếu hoàn toàn chặt đứt này niệm tưởng, hồi bách hoa cốc sau, liền cẩn thận làm chính mình âm nhạc hòa tu hành đi. Đem hy vọng đặt ở trên người người khác thủy chung là khó tin cậy nhất ý nghĩ. Mà trong quá khứ rồi ba ngày sau. Không chung thì có thiên đạo hiển hóa. Mọi người liền vội vàng nhìn. Rõ ràng là một cái bút hiểu vì đến vực thèm cá viết tiến thần quật khởi vào tinh phẩm. Đây là một cách liên quan tới nhân vật chính bị người tử hôn. Rồi sau đó ẩm nhẫn trổ mã cuối cùng đánh mặt cố sự. Mọi người đang chúc mừng cùng vội vàng lôi kéo nhắn lại hạ. Chỉ có tống nhân biết. Mình ban đầu cho văn nguyên tiên sinh vô tình hay cố ý sổ góp ý tài. Bị hắn viết ra. Thật là mừng thay cho hắn. Cũng coi là báo đáp ở bình an thành đối với chính mình vỡ lòng giáo dục đi. Mà giống vậy. Từ từ có liên quan hắn thân phận của bánh bao tiêu đề lại lần nữa bị chen chúc ép xuống. Lần này. Lại một cách hấp sấn đề tài đưa đến mọi người tân tân nhạc đạo đứng lên. Vính hàng quang ảnh trên mạng Một cách bản thân liền tụ lại số lớn Phen huyễn nguyệt quang ảnh Tông Bắt đầu chiêu mộ diễn viên Này huyễn nguyệt quang ảnh Tông Có thể nói tu chân giới trong môn phái Một cách kỳ lạ Là không phải lấy tu luyện vì mục đích Mà là để kiếm tiền cùng sinh hoạt Mẹ nhà hắn còn sinh hoạt thú vị Không chỉ nổi danh Bị những người khác thật sự quen thuộc Hơn nữa ngược lại nằm thu được Rất nhiều tài nguyên tu luyện Tiến bộ thần tốc, chỉ là kinh nghiệm thực chiến giảm rất nhiều. Tu chân giới như vậy tàn khốc, ta muốn thực chiến làm gì? Tu vi lên rồi. Thỏ Nguyên là thêm. Thật tốt hưởng thụ sinh hoạt không tốt sao? Thế nào cũng phải chém chém giết giết. Đây chính là Huyễn Nguyệt Quang Ảnh tông làm theo quy tắc. Đừng nói, xấu người còn rất nhiều. Trước bọn họ đó là sống nhảy ở vĩnh hằng quang ảnh trên mạng. Quay chụp đều là một ít đoạn phiến Tỉ như một ít tối cơ bản sực thảo video Có thể để cho mới học luyện đan người tiếp xúc gần gũi Hiểu Một ít hiểm địa vòng ngoài với tình trạng gần đây phân tích Để chuẩn bị tới thám hiểm nhân làm một cách chuẩn bị Nào đó một cách địa vực có sự kiện linh dị Phía dưới là may mắn lấy được video cùng phỏng vấn người khác miêu tả Tóm lại Rất hỗn loạn, nhưng lại hấp dẫn rất nhiều người đi tìm hiểu xem. Bây giờ toàn tông trên dưới. Tích lũy video cũng có mấy trăm ngàn cái. Những thứ này mỗi tháng lưu lượng chuyển hóa suất tiền tài. Cũng đủ tất cả tông sống bằng tiền dành dùng rồi. Chỉ là gần đây. Có một cách để tử thông qua ta thích ăn đại bánh bao. từ âm nhạc hóa giới tới. Cướp bọn họ chén cơm sau. Kỳ tư diệu tưởng. Đột nhiên có một cái cơ cấu. Bọn họ lấy bánh bao chu tiên có tiếng vì linh cảm. Cộng thêm ngủ ngôn trong chuyện xưa đủ loại hình ảnh. Suy nghĩ có được hay không mượn giữa lẫn nhau nhân khí. Đem bộ này làm thành một loại liên tục hình ảnh điện ảnh. Chính là theo nội dung cốt truyện, hấp dẫn người khác xem nhìn tiếp dục vọng hệ liệt. Rất nhanh. Tên đệ tử này đề nghị có được toàn tông thông qua. Ở thưởng cho số lớn tiền tài sau. Lập tức tìm trung cảnh Sơn liên lạc Mua đức hắn điện ảnh bản quyền Chuyên biệt nhà bọn họ làm Hết thảy thuận lời đáng sợ Càng làm cho bọn họ mừng rỡ như điên Thật sự là Chu Tiên quá phát hỏa Không có một người hình ảnh có tiếng Đều có thể có nhiều người như vậy đi nghe đài Làm thành nhìn thấy hóa hình ảnh Chẳng phải là muốn hỏa đại phát Đúng như dự đoán Ở ban bố Chu Tiên trải qua đồng ý muốn quay chụp một cái tên là phim truyền hình tin tức sau ở thời gian ngắn ngủi liền bước lên tiến vào tiêu đề bên trong vì càng mở rộng nhân khí bọn họ bắt đầu chiêu mộ cùng bỏ phiếu các ngươi trong tâm khảm diễn viên xuất diễn những người đó cái thanh này hỏa thêm là quá vượng trong nháy mắt liền bốc cháy mọi người đối chu tiên đều là trải qua đủ loại con đường rất quen thuộc càng là nhiều năm qua như vậy nhanh chóng tiềm lực Tinh phẩm, lưu danh, bách thế một con rồng phát triển mà ra thần chi Không chú ý cũng không được Đối ở trong đó yêu hận tình cửu cũng là ra thích không nên không nên Nếu không, ban đầu thiên lam thành một cái bích sao tranh luận biết Làm sao sẽ hấp dẫn nhiều như vậy phen ngàn rằm xa xôi chạy tới hội tụ một đường đây Bây giờ muốn mời mộ diễn viên Theo Chu Tiên người bên trong vật nội dung cốt truyện lại đi một lần chân chính Chu Tiên. Kinh người như vậy ý tưởng ai không muốn tham dự. Tự xem xong Chu Tiên. Ta đều thời khắc nằm mơ. Mơ thấy nàng hóa thân một vị trong đó nhân vật. Rong rùi kia phiến kiểu khác thế giới đây. Không nghĩ tới có một ngày lại thật có thể mỹ mộng thành chân. Đương nhiên. Còn có quan trọng hơn một chút. Chu Tiên nhất định là cách bi kịch Bọn họ hiếu kỳ là Huyễn Nguyệt Quang Ảnh Tông làm sao an bài đến tiếp sau này biết sao Nếu như vẫn cùng như thế Không tìm được Nhưng ta nhất định sẽ gửi đao phiến cho ngươi này cách biên kịch Cũng có một chút không đồng ý rồi Lục Tuyết Kỳ chính là nữ chủ Nếu như ngươi dám đem nàng viết tử Để cho biết sao còn sống Ngươi đời sau cũng đừng an phận rồi Tóm lại Theo Chu tiên phim truyền hình muốn quay chụp đề tài Thật là hỏa để cho Huyễn Nguyệt Quang Ảnh Tông cũng chưa chuẩn bị xong Hoan hỉ lại lo âu Ta muốn ghi danh Ta muốn xuất diễn nhân vật chính trương tiểu phàm Các ngươi nhìn hình ta Có phải hay không là cùng thần chi vượt lệ có chút tương tự Trên lầu kéo xuống đi Liền dung mão ngươi kia nghèo kiết sảng Cũng đừng dập đầu sầm người ta Nhìn ta một chút được không ta tự biết mình bất quá ta có một cách ý nghĩ chu tiên chung ta thích nhất chính là bích sao lục tuyết kỳ cùng với thuần chân tiểu hoàn này ba cái nữ phải nhất định chọn tốt nhất các ngươi cảm thấy âm nhạc lưới tam đại tài nữ thế nào ai nhỉ trên lầu muội muội ý nghĩ tốt trước vĩnh hằng quang ảnh trên mạng thiên âm sơn long trọng xuất diễn một màn ta nhưng là chân chính thấy tam nữ cùng không rồi Ta chọn A Giao Các ngươi nhìn Nàng âm nhạc xanh liền có một cái giao tự Là thiên nhất định đóng vai Bích Giao như một nhân tuyển Đúng đúng đúng A Giao quá đẹp Chỉ bất quá trong sách Bích Giao là rất hoạt bát nghịch ngợm Nhưng là thiên âm bên trên lần đầu gặp A Giao Lại muốn một đó có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn chỗ này tuyết liên hoa Có phải hay không là có chút không thích hợp Các ngươi làm sao biết nàng tính cách thì nhất định là như vậy đâu rồi. Không chừng nhân ra là rẻ đặt Lâm Diệu Khả cùng Hạ Chỉ Lam cũng là như vậy à. Khác trò chuyện nữ phối rồi. Ta liền hỏi ta xuất diễn trương tiểu phàm có được hay không. Cho thống khoái lời nói. Không được lời nói ta đợi một hồi hỏi lại một lần. Cút vừa mới trở lại bách hoa tốc Lâm Diệu Khả. Vốn là bị tức. Chuẩn bị tính tâm xuống. Luyện hóa vấn tâm điệp sau. Không chịu thua kém cũng muốn làm một bài êm tai âm nhạc lúc tới. Liền bị tiêu đề bên trên bài bót lại lần nữa khiêu khích tâm huyền. Có chút hô hấp kích động. Ta, ta có thể đóng vai biết sao sao nàng nuốt nước miếng một cái, nhanh đi nhìn chính mình bỏ phiếu. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bảy chương 128 kịch liệt tranh đoạt nhân vật lâm diệu khả cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Cách này huyễn nguyệt quang ảnh tông sẽ có kinh người như vậy ý tưởng. Càng cùng vị kia thần bí lấy được liên lạc cùng đồng ý. Chu tiên. Sẽ lấy hình ảnh hình thức xuất hiện ở trước mặt người đời. Đây có thể nói là khai sáng một cách tiên hà ví dụ. Một khi thành công. Vô luận là cách đoàn thể này hay lại là bên trong diễn viên. đều đưa sẽ hoàn toàn phát hỏa. Hơn nữa nàng không cho là sẽ thất bại. Đây là một loại trước đó chưa từng có thử Không nói trước quang chu tiên khổng lồ đám người ái mộ thể Chỉ là mọi người đối loại này mới mẻ thu âm thủ pháp Cũng sẽ hiếu kỳ xem Kiếm bổn không lỗ Lâm Diệu khả nhanh đi nhìn Thời gian ngắn ngủi Ngoại trừ tự tiến cử ngoại Rất nhiều người bỏ phiếu trong tâm khảm thích hợp xuất diễn bên trong những thứ kia nhân vật nhân vật Thời gian ngắn ngủi cũng đã có hơn 300 vị tất cả lớn nhỏ các có danh tiếng tên xuất hiện, phía dưới là bỏ phiếu. Mà nàng lâm diệu khả, là ship ở vị trí thứ 7 hơn nữa số phiếu còn đang tăng thêm. Mà mọi người đối với nàng ấn tượng cùng với xuất diễn nhân vật. Rõ ràng là Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao. Mỗi người bỏ phiếu số lượng tương đối. Mà A Giao lại đang tên thứ 6, về phần hạ chỉ Lam chính là tên thứ 9 về phần người trước mặt một ít nghe qua, một ít chưa từng nghe qua. có lẽ là thiên đạo võng bên trên còn lại một ít bản khối nhân vật tài tử đi. lâm diệu khả rất rõ ràng, lần này cái này khai sáng vĩnh hằng quang ảnh lưới tiên hà phim bộ trọng yếu bao nhiêu. có thể nói như thế, thiên đạo võng phát triển qua nhiều năm như thế, mỗi cái bản khối đã sớm bị mọi người chia cắt không còn chút nào. Có rất ít người cắm vào đi vào chia một chén canh. Cũng tỉ như thiên lại âm nhạc phóng. Mọi người vừa tiến đến rất dễ dàng liền nghe các nàng những thứ này có khổng lồ phen âm nhạc. Còn lại mấy cái bên kia tân ló đầu người mới muốn ra mặt khó khăn cỡ nào. Đương nhiên giống như ta thích ăn đại bánh bao người kia coi như xong rồi, gì loại. Còn có linh thư phóng nhóm tác giả, long vực bay ơ môn vân vân. Cũng đã có mỗi người địa bàn cùng phân chia Là mọi người trong tâm khảm vô hình công nhận Có thể vĩnh hàng quang ảnh lưới cho tới nay Đều là bất ôn bất hỏa Thật sự là ở nơi nào không có ra mặt cơ hội Mà lần này chu tiên phim bộ toát ra Định sẽ mở ra vĩnh hàng quang ảnh lưới bàn khối Mà thứ nhất nếm con cua nhân Ước sẽ thành vì mọi người trong tâm khảm trí cao thần Thậm chí là toàn bộ internet đại ngôn nhân Đây là một cái trước mắt bị người sở hữu coi thường đều không nhân phân to lớn bánh ngọt Lâm diệu khả trong nháy mắt liền quyết định Bên trong nhân vật mình nhất định muốn tranh thủ một cái Cái này sắp quật khởi website Nàng muốn trở thành người khai sáng một trong Vạn nhất âm nhạc lưới sau này không sống được nữa rồi Quang ảnh võng chính là nàng phát thứ hai dục nơi nàng lúc trước một mực la chuộng tham gia giao lưu hội thậm chí để cho dương thu nhu quay chụp cuộc sống mình thường ngày chính là đối với chính mình xinh đẹp đủ tự tin gia tăng ra ánh sáng độ lại cũng không có so với cái này như vậy muôn người chú ý liên tục nhiều lần xuất hiện hình ảnh tốt hơn ra ánh sáng ngay tại nàng tràn đầy tâm tình trầm ngâm lúc ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa Nhưng là thấy Dương Thu Nhu vân vân dạ dạ đi vào. Tiểu thư Dương Thu Nhu thanh âm nhu nhược nói. Từ lần trước thao tác sai lầm. Từ rồi tiểu thư sau chuyện này. Nàng diện bích hối lỗi thẳng đến nửa tháng trước mới thả ra. liền với nhiều năm như vậy khoe mật cảm tình tựa hồ cũng thoáng cách biến mất. Cho nên nàng luôn muốn pháp nghĩ cách ở đền bù giữa hai người quan hệ. Mà lần này cơ hội tới thế nào thấy là dương thu nhu gõ cửa lâm diệu khả trao mày đến lông mi ôn hòa nói tiểu thư tiêu đề trên có quan quay chụp chu tiên phim bộ tin tức ngươi xem rồi chưa thu nhu thật lâu không cho ngươi chụp cá nhân sinh hoạt đoạn thì tần rồi chỗ của ta vừa vặn có một cái thủy lục u áo lót cùng hoa sen bạch u áo lót cùng chu tiên bên trong bích sao lục tuyết kỳ độc nhất vô nhị nếu như tiểu thư có thời gian lời nói Con mắt của Lâm Diệu khả nhất thời tỏa sáng. Đúng nha. Cùng với để cho mọi người tưởng tượng chính mình có tham dự hay không. Cùng với tham dự sau đó vấn đề hình tượng. Không bằng chân chính hiện ra ở trước mặt mọi người. Cứ như vậy. Nàng ta nhiều chút những người ái mộ ước sẽ xem thưởng tích. Lại nhìn một cách tiêu đề diễn viên chiêu mộ, ta mặc kể hắn là ai a Tốt thu nhột. Chúc ta cái này thì đi. Vân vân muốn đánh mặt vào sao dương thu nhu tâm lý thở một hơi dài nhẹ nhõm nở nụ cười muốn muốn hay lại là thu nhu giúp tiểu thư trang điểm đi được ngươi trải đầu hình là đẹp mắt nhất vân vân ta trước xem một chút biết sao lần đầu đăng tràng là như thế nào trang trí tô vũ vi cũng bị chính mình những người ái mộ hô đầu hàng cùng với động viên những lực lượng khác điên cuồng bỏ phiếu Lúc trước mọi người chỉ là đơn thuần thích nàng thuần âm nhạc mà thôi Nhưng là lần đó thiên âm sơn Lại để cho chúng những người ái mộ gặp được Cho tới nay vị này thần tượng A sao Rốt cuộc lớn lên thế nào Sợ vì thiên nhân A Còn nữa nàng âm nhạc xanh có một cái sao tự Bánh bao làm chu tiên có tiếng ngươi làm hợp tác với bánh bao đồng bản Làm sao có thể không có ở đây chu tiên chung đi một cách đây Đang ở một gian khách sạn nghỉ ngơi Tô Ấu Phi. Nhìn những người ám mộ điên cuồng nhắn lại. Để cho nàng đi tranh thủ nhân vật này. Tô Ấu Phi trầm mặc, Không thể không nói, nàng động lòng. Việc nặng sinh mệnh, nàng đã đi rồi quá nhiều địa phương. Chàng này thuộc về nội tâm tu hành cũng dần dần vào hồi cuối. Làm chính mình thoi thóp lúc. Chính là Chu Tiên. Cưới thần chi. Xuất hiện ở loạn thần hải đóng cho cha một viên thần chi tâm tạng thần thức của mình không vào được bách thí lưu không được nói cho sách mới tuyết trung hãn đao hành bình luận khô lại rất nhanh bị dìm ngập huống chi tựa hồ căn bản không đi dạo nơi đó là chu tiên cứu mình mệnh nếu như có may mắn có thể tham dự chu tiên quay chụp cũng có thể đền bù trong lòng thiếu sót cùng cảm ơn chỉ là trước mắt quang biết sao cùng lục tuyết kỳ hai cái này nhân vật Hậu tuyển người cũng đã có mấy chục rồi Tốt hơn một chút ở mỗi người lính vực cũng cực kỳ nổi danh Đây mới là ngày đầu tiên chiêu mộ mà thôi Đến tiếp sau này được bao nhiêu người tham dự Thật là khó có thể tưởng tượng Nàng lại có tư cách gì như vậy chúc tuyển đây Phim bộ quay chụp nhiệt nghỉ đến ngày thứ hai Vững vàng chiếm cứ bằng danh sách hạng nhất Số người tham dự càng ngày càng nhiều Thật là so với tống nhân sách vở vào lưu danh bách thế còn nóng náo. Dù sao khi đó mọi người thật sự trò chuyện chính là ngưu bức. Lợi hại. Không nghĩ tới A. Sợ vì thiên nhân. Thần bí A. Trừ đi một tí mình hót ngoại, không đừng. Nhưng lần này không giống nhau A. Mọi người đối chu tiên quen thuộc A. Bên trong ngoại trừ nhân vật ngoại. Còn có một chút quay trục thu âm địa điểm. Bất đồng địa vực nhân vội vàng kêu nơi này tự mình có một nơi. Cùng trong thư tịch nào đó một cái mố rất tương tự. Hoàn nghênh trước tới quay phim thu âm. Thẳng đến một cái danh sách công bố ra. Bích sao cha tuổi vương tông tông chủ vạn nhân vãng xác định. Bản vương là tà cực tông tông chủ kình thương. Rất coi trọng chu tiên trung bích sao cha nhân vật. Cũng cảm giác rất thích hợp. Mặc dù mọi người đối bản vương ấm tưởng là không phải rất tốt. Nhưng là nhân vật này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ta nguyện ý thả ngày xưa các ngươi huyến nguyệt quang ảnh tông hai vị thái thượng trưởng lão. Tới trao đổi. Không biết hà hay không thiện. Đây là chúng ta kịch bản. Mời nhất chuẩn bị trước huyến nguyệt quang ảnh tông tông chủ vui tươi hớn hở nói. Lúc trước vì làm phim một ít cấm kỵ video. Đắc tội danh tiếng là không phải rất tốt tà cực tông. giam hai người bọn họ trưởng lão thập mấy năm. Bây giờ vừa vặn biết thời biết thế huống chi. Biết sao cha cũng là ma giáo. Vừa vặn thích hợp hắn tà tính. Cũng càng có hài hước. Đưa đến chú ý cũng lớn hơn. Còn có thể hóa giải hai tông khẩn trương quan hệ. Lại không quá thích hợp từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bảy chương một trăm hai mươi chín tới sao tống nhân ở đổi mới hai chương không người hỏi thăm trong tuyết sau liền thấy tiêu đề đệ nhất hấp dẫn đề tài trực tiếp ngây ngẩn. như vậy hỏa sao hắn kiếp trước nhưng đối với chu tiên điện ảnh cùng phim truyền hình soạn lại có chút bóng mờ phi thường không coi trọng coi trọng là nhân ra cho hắn triệu điện ảnh bản quyền phí chẳng qua hiện nay nhìn này xu thế tựa hồ khai sáng một cái tân hà a. Hắn vội vàng nồng nhiệt nhìn, thẳng đến thấy được mọi người trong tâm khảm đối với một ít nhân vật bỏ phiếu cùng tham dự nhân lúc, trung cảnh sơn lần nữa cười hì hì phát tới tin tức. "Tiểu Tống a, xem ra chuyện này làm được cũng không tệ lắm. Mọi người nhiệt tình chưa từng có sân cao a. Sớm biết lúc ấy nên nhiều doanh số bán hàng tiền." Tống Nhân ngược lại là không có vấn đề. Trước mắt này Huyễn nguyệt quang ảnh tông cho giá cả đã rất cao. Đủ hắn phung phí tốt hơn một chút ngày giờ. Lại muốn. Cũng có chút lòng tham. Nhân phải học biết đủ. Trung phó hội trưởng lần này lại tìm ta làm gì chẳng lẽ có người muốn mua thần mộ bản quyền tống nhân tinh thần ngẩn ra. Bận rộn hỏi. Công hội bên này trung cảnh sơn đối tống nhân ra mặt dày cũng không biết rõ nói gì. Mới vừa rồi còn một bộ đối tiền tài không có hứng thú sáng vẻ. Câu nói thứ hai lập tức liền hỏi hắn có liên quan tiền chuyện. Thật không biết đây là một cách như thế nào mâu thuẫn nhân thiết A. Tiểu tống A. Cụ thể là như vậy. Bây giờ mọi người đối bên trong chủ yếu nhân vật tranh luận là phi thường lợi hại. huyễn Nguyệt Quang Ảnh Tông bên kia ý là. Đến cuối cùng trong đó mấy cái nhân vật. Khả năng còn cần ngươi đi làm cuối cùng hoàn thành. Dù sao ngươi là Chu Tiên Nguyên, đối bút hạ mỗi một người, chắc hẳn có chính mình nhận biết. Lần này ta người lão hữu kia là thật muốn đem bộ này phim bộ chụp tốt, tiền tài cũng không sao cả. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ đưa tới lớn như vậy oanh động cùng chú ý. Một cái bản khối nhân vật thủ lĩnh a, chỉ là bây giờ nhận được mỗi cái công phái đầu tư, một ít bí cảnh miễn phí mở thu âm vân vân. Cũng là vì trong đó nhân vật Đều là một ít đại lão Không tốt đắc tội Nhưng ngươi cũng không giống nhau Một mặt chỉ cần ngươi quyết định Không ai dám nghi ngờ ngươi đối với nhân vật cách nhìn Thứ hai Con giận quá nhiều rồi cũng không ngứa Đúng không? Hắc hắc Ta người lão hữu kia nguyện ý nhiều hơn nữa trả trăm ngàn Cho ngươi làm cách này ném gạt nhân tống nhân cũng coi như là nghe rõ, bất quá ngược lại là không có một điểm sinh khí, ngược lại có chút hiếu kỳ. ngươi xem ta diễn trương tiểu phàm như thế nào đây, trung cảnh sơn xứng sờ, rất nhanh thì cười, biết đạo nhân ra treo vẹo đây, nếu như ngươi lộ ra mặt mũi thực, cho yêu tộc mục tiêu, bọn họ nhưng chính là tội nhân, huống chi tự mình đóng vai. Phỏng chừng các địa phương quay trục địa cũng sẽ nguy cơ tứ phía Yêu tục Nhân tục Không biết Còn lại nhân vật đi theo ngươi cũng nơm nước lo sợ Còn trục cỏng lung tuyến à Bất quá hắn vẫn treo dẻo nói Tình cảm kia tốt à Chu tiên phim bộ đem sẽ đại hỏa đặc hỏa Hài hước cùng doanh số bán hàng mười phần Không nghĩ hỏa cũng không được Tống Nhân cũng bị trung cảnh Sơn lời nói nói có chút động lòng. Ai không muốn làm đại minh tinh. Chỉ tiếc kiếp trước chính mình dáng dấp không thế nào dễ nhìn. Cho nên rất tự biết mình chuyển đầu hắn đường. Đời này cũng không tệ lắm. Cộng thêm lại tu hành. Thiên địa linh khí miễn phí mặt nạ dưỡng da bồi bổ. Da thịt phải nhiều trắng nón có nhiều trắng nón. Ngươi xem bây giờ ta đàn đàn đàn đàn đi nếp nhăn. Chính mình cũng yêu này gương mặt tuấn tú, nếu như mặt vào nữ trang mang theo biến âm khí. Ai nha má ơi, tốt ngượng ngùng. Hắn đối trương tiểu phàm cái này nhân vật chính nhưng là rất quen thuộc. Kiếp trước càng là đủ loại phim truyền hình tẩy não. Cũng dám cam đoan. Nhất định là cực kỳ có diễn ký cái kia. Ở Tống Nhân một cái gì hắc hắc lúc trung cảnh Sơn là phát tới một tấm danh sách thức tình Tống Nhân. Hắn liền vội vàng nhìn. Mục đích tiền nhân tức cao nhất. xuất diễn trương tiểu phàm là một cái tên là Lâm Hảo nhưng nam tử xa lạ. Lúc trước chưa nghe nói qua a Xa xa phất rồi hạng nhì hạng ba tiến cử số phiếu. Kháo tiểu tử này trà phiếu rồi hay là tìm nhân nhờ quan hệ rồi. Thấy tên thứ tư đóng vai trương tiểu phàm nhân lúc tống nhân trực tiếp không còn gì để nói. Kha mập. Tiểu tử này cũng tới mù tham gia náo nhiệt, không cần đoán tuyệt đối tốn tiền Dùng lời nói của hắn mà nói chính là quang minh chính đại tiêu tiền Đúng như dự đoán, hắn ở nữ chủ một khối này liền thấy Hạ Chỉ Lam Lại nói lần trước chính mình cho hắn ký tên lời bạc Này Hạ Chỉ Lam đáp ứng với hắn ăn cơm chưa? Thật là tò mò ác Bất quá này Hạ Chỉ Lam xuất diễn chu nhất tiên tôn nữ tiểu hoàn không sai biệt lắm Mọi người bỏ phiếu số cũng là cư tiểu hoàn nhân vật này nhiều hơn một chút Có thể Về phần bích giao cùng Lục Tuyết Kỳ Rất rõ ràng là Tô Ấu Vi cùng Lâm Diệu Khả rồi Còn do dự cái gì Bích giao phải là Tô Ấu Vi à Về phần Lâm Diệu Khả Ngươi chính là diễn lạnh như băng Lục Tuyết Kỳ đi Chờ chút cuối cùng nàng có phải hay không là với Nhân vật chính đồng thời sinh con khỉ rồi Không được không được a Chính mình làm biên dịch Được đổi một chút Có thể lại không thể đổi quá mức hòa Phiền toái a Rất nhanh Tống Nhân liền ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng Trung hội trưởng những nhân vật này người tham dự Các nàng tự mình đồng ý sao Tống Nhân hỏi Trung cảnh Sơn Hạ chỉ Lam cùng Lâm Diệu Khả là chủ động tìm chúng ta Hơn nữa Lâm Diệu Khả rất vi vọng tham diễn bích giao nhân vật này Về phần A giao còn không có Chúng ta muốn đợi ngươi hoàn thành đi qua sẽ liên lạc lại nàng Tống nhân biết Hay lại là cái thế giới này được A Nghe một chút muốn chụp phim truyền hình rồi Những thứ này danh nhân đều là chủ động lấy lại tới Linh chi phí tham diễn A Huyễn Nguyệt Quang Ảnh Tông Căn Bản không lo lắng Mình là hay không xuất nổi tiền cái vấn đề này Ngươi để cho ta lại suy nghĩ một chút Tống Nhân phát tới tin tức sau, liền vội vàng tìm Tô Ấu Phi rồi. Hải, Gần đây ở đâu đi bộ đây chỉ là đợi một lát sau. Tô Ấu Phi liền phát qua tin tức. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục ẩm dấu đi đâu rồi. Hôm đó ở Bình An Thành. Tại sao làm bộ như không nhận biết ta dáng vẻ trong khách sạn Tô Ấu Phi che miệng cười khẽ. Tức giận miếu môi tiếp tục phát tin tức. Trang rất sâu A cuối cùng minh bạch ở thiên âm sơn ngươi nhìn thấy ta tại sao đột nhiên chạy Tống nhân có chút ngượng ngùng Cái kia Ta cũng không nghĩ tới Ngươi sẽ là A Giao Đều là thiên ý treo người Về phần lần nữa ở Bình An Thành nhìn thấy ngươi Là lão sư ta không để cho ta với ngươi nhận nhau Nói ngươi ở tu hành Lão sư xem ra vị kia tiểu tiền bối đã thô ngươi làm đồ để rồi Không trách Được rồi Ta tha thứ ngươi Bất quá ta vẫn là phải lần nữa với ngươi thành khẩn nói tiếng cảm ơn Cảm ơn ngươi thiên hạ vô song Ta rất thích Cảm ơn ngươi quốc thứ lang hạ thiên Ta biết đây là vì ta đánh đàn Bởi vì làm thời điểm chỉ có ngươi biết ta tình huống Bất chi bất giác Khóe miệng của tống nhân lộ ra tia tia ngọt ngào nụ cười Chuyện nhỏ Cách kia Ta muốn hỏi một chút. Chu tiên muốn chụp phim bộ rồi. Ngươi. Tới sao tôi ấu phi do dự. Suy nghĩ một chút nói. Ta khả năng không được. Hơn nữa. Sợ không có cơ hội tranh thủ được nhân vật này. Tống nhân nghe một chút có triển vọng. Nhất thời cười. Ha <cười> ha. Ngươi quên ta là ai. Chu tiên có tiếng. Chính là trải qua trao Huyền. Mọi người đều biết chứng nhận công hội phó hội trưởng Trung Cảnh Sơn có thể liên lạc với Ta cũng có thể à Hơn nữa Nguyên rất hài lòng ngươi Còn để cho ta diễn nhân vật chính trương tiểu phàm Hai ta cũng coi như là người quen Ngoài trừ không thể hôn nhẹ ngoại Diễn đứng lên cũng không xa lạ gì Ta tin tưởng ngươi sẽ đóng vai tốt Phi, dây cổ tô ấu phi mặt đỏ lên, âm thầm phun một cái Bất quá rất nhanh lại phát tới tin tức. Thật sao từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bảy chương 130 người thật nhận biết nguyên tài xác đỉnh Tô Ấu Vi thật sẽ tới tham gia suất diễn sau. Tống Nhân vội vàng vội vàng hoảng cho Trung Cảnh Sơn phát tới rồi tin tức. Trung Phó Hội trưởng. Là như vậy. Ta ở trên mạng có một cái bản trên mạng. Có lẽ ngươi cũng đã nghe nói qua. Hắn ở thiên lại âm nhạc phóng gọi là ta thích ăn đại bánh bao. Vẫn còn ở vĩnh hàng quang ảnh lưới làm rất có kiến thủ. Bởi vì lúc trước chu tiên mới ra lúc tới sau khi. Hắn tìm ta làm có tiếng. Chưa nói xong không tệ. Sau đó quay chụp những thứ kia ngủ ngôn cố sự ta cũng nhìn. Nhân vật diễn dịch giống như đúc. Rất có diễn khí Ta muốn đề cử hắn xuất diễn trương tiểu phàm một góc. A giao vì bích giao. Lâm diệu khả vi lục tuyết kỳ. Hạ chỉ lam sư tiểu hoàn. Về phần còn lại cũng không dám càng tổ đại pháo rồi. Toàn quyền do huyễn Nguyệt Quang Ảnh Tông quyết định. Trung cảnh Sơn nhận được tống nhân tin tức. Giờ phút này nhìn ở một bên lão hữu. Đồng thời là huyễn Nguyệt Quang Ảnh Tông làm đại tông chủ Nguyễn Nhạc. Lão Nguyễn. Ngươi xem này Nguyễn Nhạc nhìn qua chỉ có bốn năm mươi tuổi dáng vẻ. Bảo dưỡng cực tốt. Một chút không nhìn ra cùng trung cảnh Sơn như vậy lão đầu cùng tuổi số Hoặc cho phép nhân ra lòng thoải mái thân thể béo mập Không cân nhắc tu chân giới những thứ kia quan hệ phức tạp Hơn nữa liên tiếp sâu quai nón Đừng nói Thật đúng là giống như một đạo diễn Nguyễn Nhạc nhìn trung cảnh Sơn nhìn thấy hóa nói chuyện phiếm giao diện Suy nghĩ một chút Cuối cùng gật đầu một cái Được rồi Còn lại nhân vật đều cùng ta muốn không sai biệt lắm. liền là chủ giác có chút quá ngoài ý muốn. Bây giờ ship hạng hạng nhất xuất diễn nhân vật trương tiểu phàm lâm hảo nhưng. Vốn là tiên thiên nhất khí tông thiếu tông chủ. Lần này vì nhân vật này. Bọn họ nguyện ý cho ta mở thả bọn họ tông nổi cực quang thiên hải các loài không dưới sáu nơi bí cảnh. Rất thích hợp quay trục chu tiên bên trong rất nhiều cảnh tượng. Càng thì nguyện ý phù hộ ta tôn môn 50 năm Thôi thôi Nhân vật chính liền định cái kia bánh bao đi Vừa vặn trong đó vài bài phối nhạc cũng cần trưng cầu bánh bao đồng ý Hơn nữa cũng chỉ có yêu cầu này Bác bỏ cũng quá thương nhân ra mặt Tới với lâm hảo nhưng Sẽ để cho hắn xuất diễn lâm kinh vũ này một nam hai đi Chính tên rất hay cũng có một cái lâm tự Cứ như vậy đi Toàn bộ nhân vật một khi chắc chắn. Đem ở sau 10 ngày vu đông hoa châu Đông Dương quận Thanh Vân Sơn bắt đầu thử lục. Chính là lần đó yêu tục hổ yêu sát sai chỗ. Kia đổ vật bên trong nhưng là có sẵn. Hơn nữa quang cảnh phi thường gần sát. Để cho báo cho biết cái kia bánh bao. Sớm lên đường đi. Lão Trung. Cám ơn nhiều. Ta liền đi trước rồi. Còn phải báo cho những người khác. Bên kia thật là lắm chuyện còn chờ ta đây Nguyễn Nhạc đứng dậy Trung cảnh Sơn gật đầu một cái Cố gắng lên a. Lần này trên người của ngươi cái thúng có thể trọng rất nhiều Nguyễn Nhạc ở nghe được câu này sau, Ngược lại vẻ mặt hưng phấn Đúng nha Vốn là muốn kiếm tiền Không nghĩ tới muốn trở thành phim bộ khai Sơn Thủy Tổ rồi Bây giờ tất cả mọi người đều đang chờ thấy thế nào Nếu như thành công Phỏng chừng ta nhân tộc sử thượng cái viên này nhiều ai cũng khoái tác phẩm, đều phải bị người khác quay chuột, còn có thể khích lệ càng nhiều sáng tác, không chừng chén cơm đều phải bị đoạt. Ha ha, lại cướp cũng cướp bất quá ngươi. Lần này chỉ là tới tham diễn nhân. Tiểu một cái vai phụ đều là một ít đại lão cấp bậc nhân vật. Ta cũng không biết lần này bao nhiêu người với ngươi chào hỏi, kiếm bổn rồi. Nguyễn Nhạc nhất thời cười hắc hắc Nhìn thấu không nói toạn Đi rồi ở tô ấu vi nhận được Nguyễn Nhạc phát tới mời suất diễn bích giao này một nhân vật tin tức sau Tống nhân cũng nhận được mục đích nơi chỗ Nhìn thấy thanh vân sơn này một chữ mắt hắn nhất thời một trận đau răng Lúc đó là trơ mắt nhìn vị kia đồn thổi lên chính mình Chuẩn bị nổi danh nhân Miễn cưỡng bị hổ yêu cho xé thành rồi hai nửa Càng là có còn lại yêu tục xít lung tung một trận. Bất quá rất nhanh hắn liền cười. Thật đúng là có duyên a. Lần đầu tiên khoảng cách xa xuất hành, ngay tại Thanh Vân Sơn đồng dạng là Tô Ấu Phi ở thời khắc nguy cấp cứu hắn. Mà bây giờ hai người đem gặp nhau lần nữa ở cách địa phương này, xuất diễn trong sách nam vai nữ chính. Ở Tống Nhân xuất thần đang lúc, Tô Ấu Phi liền phát tới tin tức. Bánh bao, ngươi thật nhận biết Chu tiên tô ấu phi nói. Trước đây không lâu bánh bao còn nói hắn nhận biết. Đề cử chính mình xuất diễn biết sao. Chẳng được bao lâu nhận được tin tức. Hay lại là huyến nguyệt quang ảnh tông tông chủ tự mình phát tới. Tống nhân chừng mắt nhìn. Kia phải. Ta tựu ra diễn nhân vật chính. Hai ta người quen xuất diễn. Tuyệt đối cùng âm nhạc như thế. Biết làm tốt hơn. Là không phải có đôi lời nói tốt ấy ư Nam nữ phối hợp Làm việc không mệt Ngươi đừng ngắt lời Tô ấu phi mặt đỏ lên Thật là nhiều người muốn cùng vị này đáp lời Cũng phi thường không dễ dàng Trước mắt mọi người lời đồn đãi Cũng chỉ có chứng nhận công hội phó hội trưởng rồi Lúc trước còn tưởng rằng ngươi nói độc nhất Cha Huyền có tiếng là khoác lác Không nghĩ tới là thực sự Ta tình huống ngươi cũng biết. Thật không dám giấu giếm. Trong cơ thể ta viên này thần chi tâm tạng, Thực ra chính là mang cho ta. Cách thiên sơn vạn rằm. Tống nhân cười hắc hắc. Ta biết a. Tư không tất đồ chuyện náo sôi sùng sục. Ta liền đoán giận dữ vì hồng nhân. Vì ngươi. Gây ra lớn như vậy chuyện. Tô ốc vì sau khi nghe xong. trầm mặt hồi lâu. Cũng là bởi vì như vậy Để cho ta rất không nỡ Càng thấp thỏm Nhân tục mất kia thập tôn thần vật Ta đều cảm thấy Là bởi vì ta mới gây ra ngươi nói Hắn tại sao phải làm như vậy Xem ra cô nàng này tâm lý hổ thẹn a Ta có nên nói cho biết hay không nàng Chính là bởi vì chuyện này Mới thật sự để cho thân ở trại địch tư không tiền bối tìm được mượn cớ Cầm đi cần mười cái thần vật Mà là bởi vì nàng Kia hơn 1.000 vốn là hẳn phải chết tướng sĩ Mới có thể làm tiền đặt cuộc sống lại Có thể nói Phi hoàng ma vượt trận kia giao dịch Tống nhân là đệ nhất đại công thần Kia tô ấu phi chính là cái thứ hai đại công thần Bất quá không biết đến tống nhân cũng không dám nói bậy bạ Như vậy sẽ hại chết tư không tất đồ tiền bối Yên tâm đi Mới vừa rồi đùa giỡn với ngươi Trước ta cùng tán gấu qua Nói thật với ngươi đi Bối cảnh sau lưng thực ra với trên mạng lời đồn đãi như thế Phi thường thâm hậu Nếu không Yêu tục thế nào ba phen mấy bận cũng chuẩn bị bất tử hắn đây Mà hắn sở dĩ giúp ngươi Tựa hồ là sau lưng lực lượng cùng các ngươi loạn thần hải tổ tiên có sâu xa Cụ thể ta cũng không biết Có khác cảm giác có tội Không có quan hệ gì với ngươi. Tống nhân không thể làm gì khác hơn là như vậy khuyên bảo nàng. tô ức vì sau khi nghe xong. Trong lòng nhất thời buông lòng một chút. Cái này cùng ban đầu. Cha ở nhân tộc biên cảnh chờ trở, trở về. Nói tới cơ bản như thế. Tóm lại, nàng nhớ phần nhân tình này rồi. Nếu như ngày sau có cơ hội, nhất định sẽ còn. Như vậy bây giờ liền chuẩn bị lên đường đi thanh vân sơn đi tính toán thời gian cũng có thể chạy tới đi Tống nhân là cuống cuồng cuống quýt tìm tới huyền y Ngươi phải đi không được Kia lão bất tử lúc gần đi ta nhưng là với hắn bảo đảm qua Nhất định sẽ thật tốt bảo vệ ngươi Cho đến hắn bình an trở lại Huyền y nghe một chút Lập tức tự tuyệt Huyền y tiền bối ta có thể có Nguy hiểm gì Bây giờ nói thế nào cũng là kim đan cảnh viên mãn tu vi. Sớm có năng lực tự vệ. Hơn nữa người mang lão sư chừng mấy môn chạy thoát thân thần thông đây. Và lại. Đã nhiều ngày tiêu đề ngươi xem rồi chưa? Chu tiên muốn chụp phim bộ rồi. Thế lực khắp nơi tất cả đều tụ tập. Không sợ ngươi chây cười. Nhân gia đặc biệt tới tìm ta. Yêu cầu ta xuất diễn nhân vật chính trương tiểu phàm. Ta đã tự tuyệt nhiều lần. Động lòng người ra nói Ta không đến sẽ không chụp, Bây giờ người sở hữu nhân cũng ở chờ ta đây Ngươi suy nghĩ một chút Ta không đi Một người trễ nai người sở hữu Đó mới là nguy hiểm đâu rồi Ngươi nói đúng chứ Tống nhân một bộ đại nghĩa lấm nhiên sáng vẻ nói Huyền yêu ngây tại chỗ Là kia huyền Nguyệt Quang Ảnh Tông không biết xấu hổ Cũng là ngươi tiểu tử ra mặt dày quá phận nhân gia yêu cầu ngươi cũng bởi vì ngươi âm nhạc ra thân phận từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bảy chương một trăm ba mươi mốt ta rất keo thiệt sao cầu đề cử tống nhân rút cuộc hay lại là lấy tình động hiểu chi lấy lý thuyết phục huyền y tiền bối bất quá được mang theo một người thuận lợi bảo vệ cùng với chiếu cố tống nhân áo cơm cuộc sống thường ngày chính là cùng tống nhân đã có nhiều chút thuộc lạc mộ viện được rồi chỉ cần huyền y tiền bối đồng ý Mang theo mộ viện vị này lâm diệu khả đường tỉ cũng được Lần này hắn là muốn lấy chân thân đi Một mặt nhất định không nguy hiểm Nhiều người như vậy chú ý đâu rồi Yêu tục không thể nào tiếp tới thứ ba tự sát thức náo nhiệt Thứ hai Bây giờ hắn là bánh bao Một cái thích âm nhạc nhân mà thôi Nếu như dùng hình chiếu giả tưởng vạn nhất làm lộ Vậy mình thật có thể coi như là không đánh đã đá khai rồi Ngược lại tiểu lão bỏ lại một mình hắn ở trên núi Trung quy bực bội được hoảng Quan trọng hơn là Hắn thật rất muốn nếm thử một chút diễn xuất mùi vị Bình thường vĩnh hàng quang ảnh trên mạng Những thứ kia video cũng là bản thân một người tự biên tự diễn Cô đục Ngốc bên trong ngu đần Bây giờ cơ hội tốt như vậy Làm sao có thể bỏ qua cho đây đông hoa châu khoảng cách đại đồng nơi này sơn vẫn tương đối xa tố viện biết một ít gần đường cùng truyền tống trận nàng sẽ mang ngươi dựa theo ước định thời gian chạy tới một đường cẩn thận a đây là lúc gần đi huyền y cho tống nhân lời nói tống nhân liên tục bảo đảm mộ viện càng bị chính mình sư tôn dặn đi dặn lại trên thực tế bỏ đi tống nhân vị này âm nhạc tài tử thân phận ngoại Tố viện là thực sự muốn đi ghia quay chụp nhìn một chút. Nghe nói lần này rất nhiều vai quần chúng đều là một ít tông môn xuất ca. Chính mình em gái họ lâm diệu khả cũng phải cần đi. Không nghĩ tới cơ hội cứ như vậy tới còn lại mấy cách bên kia đồng môn khỏi phải nói có nhiều hâm mộ nàng. Nàng rất cảm kích tống nhân chỉ chẳng qua hiện nay sư phụ như vậy dáng vẻ để cho nàng càng thêm kiên định. Cái này kêu tống dục nhân, nhất định với sư phụ có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Nhưng này cũng không phải a, sư phụ nàng lão nhân ra cũng lớn như vậy tuổi tác rồi. Phi phi phi, nghĩ gì vậy, đại bất kính, đại bất kính. Mộ viện sư tỷ Trước mặt chính là ngươi lời muốn nói thương vân thành sao hành tẩu trên đường. Tống nhân mở miệng để cho tố viện từ trong ký ức tình hồn lại. Nhìn lên trước mặt kia liên miên bất tuyệt thành trì. Tố viện gật đầu một cái. Ừ. Nơi này thì có truyền tống trận. Có ba nghìn sắm khoảng cách. Nghe nói đồ chơi này muốn nguyên thạch mới có thể. Ta không vật này, chỉ có tam đồng tiền. Tống nhân đưa tay ra, ba miếng đồng tử dưới ánh mặt trời ngược ô quang. Tố viện thở dài một cái. Liên tiếp ba ngày đi đường. Ăn mặc đều là nàng bỏ tiền. Cho tới bây giờ không bái kiến keo hiệt như vậy nhân. Chân chính tiếc tiền như mạng A Phải biết ta là không xa vạn dặm phụng bồi ngươi đi Là không phải ngươi đi theo ta tới đem ngươi cho khổ cực Coi như hết lúc gần đi sư phụ nên cho lộ phí cũng cho đủ Ta có tố viện nói một tiếng sau vội vàng bước nhanh hơn Tống nhân nghe một chút lập tức liền cười thí điên thí điên đi theo Bởi vì tu luyện qua bát phủ môn cùng vạn diệp phi hoa lưu duyên cớ tống nhân đi đường tốc độ rất nhanh tố viện muốn vứt bỏ cũng không được thuốc cao bôi trên da chó a đông hoa châu đông dương quận thanh vân sơn nơi này từ một năm trước phát sinh qua món đó áp tính đại sự sau liền hoàn toàn mai một đi thậm chí trở thành nơi chẳng lành còn có người điều tra ký yêu tục thông qua cái nào đường cắt lẫn vào tới không phát hiện cổ truyền tống Trần nói nổi gian tiếp dẫn tóm lại liền với chung quanh cư dân cũng cho rời đi Khỏi bị dính líu. Nhưng là Từ năm ngày trước chắc chắn phải ở chỗ này quay trục chu tiên liên tục cuộc sau Nhất thời náo nhiệt lại lần nữa trở về Thậm chí các đại tông phái vì phòng ngừa như vậy chuyện xảy ra lần nữa Thật sớm liền phái rất nhiều cường giả âm thầm kiểm soát Thủ hộ Có chừng mấy cổ lực lượng chưa từng có cường đại Xa xa không chung đều có kính chiếu yêu cùng trận pháp bố trí trong đó Mà ở ngày thứ sáu bắt đầu đã có người lục tục chạy đến Vô luận là tới tham diễn hay là xem náo nhiệt Nhìn thần tượng Tiếp xúc đại nhân vật cơ hội Nghe nói còn có một chút ngày thường cùng hung cực ác ma giáo cũng có tham dự Thật là tò mò ác còn không bái kiến đây Toàn bộ thanh vân sơn trong trăm dặm Đều được quay chụp nơi Còn lại người vừa tới phải đợi ở bên ngoài. Không được bước vào trong đó. Quy củ Rất nghiêm. Lại là thông qua toàn bộ môn phái nhất trí đồng ý. Dù sao hài tử nhà mình cũng ở bên trong suốt diễn quần chúng diễn viên đâu. Ai cũng không thể quấy nhiếu. Chờ Tống Nhân lần nữa đi tới ngày xưa dưới chân núi lúc, nhìn quen thuộc cảnh tượng cảm khái không thôi. Rốt cuộc lại trở lại. Mía Ngọc. Thượng hạng Mía Ngọc. Đây chính là ta chứ tồn tại trong hầm siêu ngọt mía ngọt. Mùa này cũng không mía ngọt. Đi qua đi ngang qua. Không nên bỏ qua a thật dài bày sạp vị trí. Có người thô giọng kêu. Nhìn vị kia quen thuộc đại thúc tống nhân nhất thời cười. Đại thúc mía ngọt bán thế nào tống nhân nhìn trên mặt đất hồng thông thông mía ngọt bận rộn hỏi. Vị khách quan này tốt nhãn quang ta đây mía ngọt. Là ngươi không có bán hay không, ngươi theo ta tiền, bồi ta tiền. Vị kia chủ quán vừa mới nói hai câu, lập tức liền nhận ra một năm trước mình bị người lừa bịt một màn. Về đến nhà càng nghĩ càng không đủ tinh thần sức lực. Tìm tới đi họp hài tử hỏi một chút. Liền biết rõ mình bị gài bẫy. Không chỉ mía ngọt bán một cái nửa giá, còn dừng một con lừa. Thật là cả ngày đánh nhạn, ngược lại bị nhạn mổ mắt bị mụ. Bây giờ không nghĩ tới lại còn có thể gặp được thấy tên khốn này tiểu tử. Đại thúc ngươi thật nhận lầm người tống nhân như một làn khói liền chạy thuận tay còn sao mang đi hai cây mía ngọt. Ngươi không biết xấu hổ a chủ quán nhìn trên mặt đất ba cái đồng tử một trận giống giận. Sau đó lập tức phong tỏa lại còn đợi tại chỗ. Có chút mừng vòng tố viện. Cô nương các ngươi là một nhóm không ta không nhận biết hắn. Tố viện nói như đinh chém sắt. Tống nhân nhai mía ngọt, nhiều hứng thú đi lanh quanh, vội vã chạy tới tố viện vẻ mặt u oán nhìn tống nhân. Cũng với hắn tận lực kéo dài khoảng cách, đừng nhìn ta a, kia đại thúc trả giá. Trước đó vài ngày ta trả tiền nhưng là ngày thường xe gan mía gấp mấy chục lần. Hắn đã sớm kiếm về, ăn mía ngọt sao không ăn tố viện sắp xếp quá mặt, rồi sau đó nồng nhiệt nhìn về phía dọc theo đường gian hàng. Trong ngày thường cơ bản không hạ sơn Không nghĩ tới phàm tục bên trong lại có nhiều như vậy Chính mình cho tới bây giờ không bái kiến đồ vật Lần này trở về Vừa vặn cho các sư huyên sư tỷ mang một ít vật kỷ niệm Không ăn sẽ không ăn Ta còn ngại không đủ đâu rồi Tống nhân trong miệng nhai vĩ mía ngọt cắn bã, Nói hàm hồ không rõ Thật ngọt a, Cho ta một đoạn đi sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, để cho tống nhân tay run một cái. vừa quay đầu, liền thấy lần nữa nữ giả nam trang tô ấu phi, mới gặp lại nàng tống nhân chẳng biết tại sao lại có nhiều chút vui vẻ. hắn lập tức bẻ một đoạn nhỏ đưa tới, ngươi tới có thể đổ chào buổi sáng a. tô ấu phi cười, nhận lấy mía ngọt cầm ở lòng bàn tay, với ngươi không sai biệt lắm. Trải qua dưới núi thời điểm đã nhìn thấy vị kia mía ngọt đại thúc mắng. Nghĩ đến là ngươi ở phía trước mặt. Không muốn quả là. Tống nhân mặt nhất thời một đỏ. Không phải là ít tiền ấy ư. Này đại thúc tái với ấy ư. Để cho người ta cho là ta có nhiều keo kiệt tựa như. Ta là A sao Đã lâu không gặp Tô Ấu Phi lấy một thân phận khác lần nữa chào hỏi. Tống nhân liền vội vàng không hình tượng nhổ ra trong miệng mảnh vụn. Ta là bánh bao. Đã lâu không gặp từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 07 chương 132 pha mập lo âu hai người lần nữa gặp nhau Thanh Vân Sơn. Với nhau đều là biết gốc biết xể. Lại là lấy bất đồng thân phận lần nữa nhận nhau. Tô Ấu Phi rất tựa như quen. Dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Tống nhân càng là đáp ứng nàng. Cho nàng nhìn một chút chính mình đàn dương cầm. Về phần nơi nào đến khổ cực kỳ bí mật. Tô Ấu Phi còn hướng Tống Nhân hỏi một ít âm nhạc phương diện kiến thức lúc đều bị Tống Nhân không để lại dấu vết cắt đứt. Ngươi cũng đừng. Ta biết có lẽ còn không có ngươi biết nhiều ni. Nếu như đem ta đang hỏi nhiều lúc Tống. Ta còn đang cố gắng trong học tập. Hai ta thế nào cũng coi là người quen, hợp tác lâu rồi, lưu chút mặt mũi chứ sao. Ta kia bảo kêu đây Tống Nhân xoay người la lớn. Không đáng tin cậy tố viện sớm cũng không biết đi đâu đi dạo Thẳng đến ở nghiệm minh rồi hai nhân thân phận sau Bọn họ bị bỏ vào quay chuột trong vòng Nhân viên ở đây như cũ rất nhiều Nhưng so sánh bên ngoài Đã rất ít Thẳng đến huyễn nguyệt quang ảnh tông tông chủ mang người viên đi ra nghênh đón bộ này phim bộ nam một nữ một Tống nhân vị này do nguyên đến người đề cử ngoại hình vẫn không ỉ lại Giữ khuôn phép đi thích hợp Về phần nữ một tô ấu phi Tuy nữ giả nam trang Nhưng cũng có thể nhìn ra được Đẹp vô cùng Với trên mạng thiên âm Sơn xuất ra hiện một màn Cực tương tự Nguyễn Nhạc rất là hài lòng Hơn nữa hắn cũng với trung cảnh Sơn bảo đảm qua rồi Sẽ không hướng những người khác tiết lộ bánh bao là đề cử tới Bây giờ có thể liên lạc với vị kia Vốn lại ít chi lại ít Này cái bánh, bao lại đang âm nhạc lưới làm tốt như vậy. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Vạn nhất cho hắn thêm rước lấy phiền toái. Đắc tội nhưng là hai người. Về phần tại sao để cho bánh bao diễn trương tiểu phàm. Hắn đối ngoại nhân nói là. Chàng này phim bộ là căn cứ bánh bao ở vĩnh hàng quang ảnh trên mạng làm những thứ kia video lấy được dẫn sách. Lại đến tiếp sau này còn cần hắn hướng dẫn một ít video xử lý. Dù sao hắn có kinh nghiệm. Hơn nữa bánh bao phen lượng rất lớn. Lớn nhỏ cũng là một danh nhân. Cũng có thể làm cho này chàng phim bộ hấp dẫn càng quan tâm kỹ càng. Nữ vừa là A Giao. Hai người trước lại hợp tác qua. Quay chụp lời nói càng thuần thục vân vân nhân tố. Mọi người cũng cảm thấy tôn chủ nói rất có đạo lý cũng liền thầm chấp nhận. Hơn nữa trước kia cũng là cùng vị này bánh bao câu thông qua. Tống sụp đúng không, không tệ không tệ, Nguyễn Nhạc khích lệ nói. Tống nhân hành lễ, cảm tạ công chủ xem trọng, ta nhất định sẽ thật tốt quay chụp. Nguyễn Nhạc gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Tô Ấu Phi, không biết như thế nào xanh xưng. Tất cả mọi người chỉ biết là Tô Ấu Phi âm nhạc xanh a giao, cụ thể tên còn thật không biết. Tô Ấu Phi, Tô Ấu Phi nói. Tên rất hay. Tại hạ lâm hảo nhưng. Bái kiến tô tiểu tỷ. Nguyễn Nhạc còn không có tiếp lời. Đứng ở một bên. Giáng dấp cũng coi như anh Tuấn lâm hảo nhưng đột nhiên hợp quạt xít. Hành lễ nói. Tống nhân giật mình. Hàng này thật giống như chính là ban đầu phải ra diễn nam một người đi. Giáng dấp bạch bạch tỉnh tỉnh. Có chút quá mức nương bên trong nương khí. Người như vậy xuất diễn trương tiểu phàm. Nhất định chính là làm nhục ta tác phẩm Không trách trước luôn cảm giác có một cổ địch ý già hơn hạ quét xem hắn Hóa ra là ta đoạt ngươi nhân vật đúng không Tô Ấu Phi đáp lễ Lâm công tử được Nguyễn công chủ chúng ta khi nào thì bắt đầu Thuận lợi lời nói Ta muốn đi thay quần áo Nguyễn nhạt gật đầu một cái Được Liền ở trên núi Có đặc biệt khu vực Ta để cho người ta dẫn ngươi đi. Cụ thể quay chụp hẳn ở Hậu Thiên. Ngày mai chuẩn bị trước chụp bọn họ khi còn bé một màn. Tô Ấu Phi tỏ ý biết. Rồi sau đó tại người khác dẫn đường hạ. Hướng Sơn đi lên. Nguyễn Nhạc là đưa tới kịch bản. Ngươi và Hảo nhiên trước nhận thức một chút. Cùng với đúng đúng thư chung đại tử. Tiếp theo liền phải khổ cực các vị. Lâm Hảo trong trường hợp đó nói. Không sao. Trước khi tới ta đã lưng được rồi toàn bộ lời kịch Chắc hẳn Tống Huyên cũng vậy Chúng ta có thể trực tiếp thu âm Thấy hắn Dương Dương đắc ý sáng vẻ cùng với trong lời nói đái thoại Tống Nhân cũng là không người nào Mà là nhìn về phía đã thay quần áo xong Trước thời hạn thể nghiệm Lục Tuyết Kỳ nhân vật Lâm Diệu Khả Lâm Diệu Khả cũng là vào hôm nay biết được Chính mình nhân vật là Lục Tuyết Kỳ là không phải biết sao Bất quá không có vấn đề. Phải biết, trong sách lục tuyết kỳ mới là sống đến cuối cùng nhân. Về phần biết sao, chính là mọi người trong tâm khảm một cái tiếc nuối Chỉ là không nghĩ tới, nhân vật chính sẽ là bánh bao cái này ở đại đồng trên núi phân biệt không lâu nhân. Lại gặp mặt, Lâm Diệu Khả nói, vốn là bị tống nhân coi là không nhìn thấy coi thường quá Lâm Hảo nhưng cái này có chút khó chịu. Còn không có nổi giận đâu rồi Không nghĩ tới một vị khác tiên tử lâm diệu khả là nói chuyện Lúc này mới nhớ tới Hai người là nhận biết Một trận mất hứng Tốt như vậy nơi tất cả thuộc về tiểu tử này trên người Tống nhân cũng gật đầu một cái Đúng nha Lại gặp mặt Ngươi lối ăn mặt này Rất không tồi Rất thích hợp Tống nhân không nói láo Quả thật lâm diệu khả lối ăn mặt này Cùng trong tâm khảm lục tuyết kỳ ngược lại là giống nhau đến mấy phần Lâm Diệu Khả cùng Tống Nhân lại trò chuyện đôi câu Hạ Chỉ Lam đã tới rồi Sau lưng còn đi theo pha mập Xin chào Hạ Chỉ Lam Hạ Chỉ Lam rất thích bánh bao đủ loại âm nhạc Ban đầu ở thiên âm sơn bên trên tái diễn tấu hoàn quốc thứ lang hạ thiên sau Hắn liền vội vã đi Không đuổi kịp Lần này lại thật gặp được tự mình Còn phải hết thầy diễn xuất. Nói thế nào cũng muốn đi qua lên tiếng chào hỏi nhận thức một chút. Lâm Hảo Nhưng chỉ cảm thấy tâm trạng quá đau khổ, xoay người lặng lẽ rời đi. Hắn phải ra danh. Hắn phải thật tốt nắm chặt nhân vật này. Sau này cũng phải giống như bánh bao. Làm quen rất nhiều trong vòng nhân. Hạ chỉ lam ban đầu ở thiên âm sơn múa tống nhân nhưng là quả thực kinh diễm một phen hơn nữa tựa hồ bối cảnh rất lớn dáng vẻ cũng là nhận thức xuống sau đó lâm diệu khả là cùng hạ chỉ lam chính là lẫn nhau vừa nói cô gái đề tài hướng trên núi đi tha mập vị này người quen đã tới rồi vốn là một mực mặt mày vui vẻ nhất thời lạnh xuống hai tay chống lạnh ngươi chính là đoạt bổn công tử nhân vật nhân dung mạo không tồi mất toi ta nhiều tiền như vậy liền như vậy ta cũng không cần, bất quá ta được trước thời hạn cảnh cáo ngươi, hạ chỉ lam là bản tiểu ra, nếu như ngươi dám có phân nửa tà niệm, ta không cần biết ngươi là cái gì âm nhạc tài tử, tuyệt đối cho ngươi chịu không nổi, đối mặt pha mập uy hiếp, tống nhân nhất thời cười, tự mình ở chứng nhận công hội cùng với bác nhã thư viện, đều là đeo mặt nạ, dùng biến thanh khí thay đổi thanh âm, Lấy nguyên thân phận của thư cùng hắn quen biết Bây giờ thân phận của bánh bao Thật ra khiến hắn vẻ mặt phòng bị Bất quá nhìn pha mập dáng vẻ Tống nhân vẫn là có ý định treo dẻo một chút hắn Vậy cũng liền khó nói chắc rồi Ngươi xem đi tiểu hoàn thực ra rất thích tiểu phàm Đó là diễn xuất Giả Pha mập vội vàng nói phụ, Cái kia Giả vai diễn cũng có thể thật làm Lâu ngày còn có thể sinh tình Vạn nhất này hạ cô nương đại nhập cảm quá mạnh Chủ động thích ta cũng không có biện pháp Ngươi nghĩ à Một cái ngọc thủ lâm phong nhân Cùng với một người dáng sấp mật mạc người đang trước mặt nàng lão lắc lư Nàng sẽ chọn cách nào đây pha mật vốn là không xem ra gì mặt nhất thời biến đổi Ngươi dám này là không phải có dám hay không vấn đề Mà là nội dung cốt truyện yêu cầu Tống Nhân nhúng nhúng vai nói. Kha mập nhất thời thua trận, ngươi lợi hại, muốn bao nhiêu tiền, nói giá. Ta không cần tiền. Nhiều tục. Chính là mỗi lần quay chụp hoàn nhất định sẽ mỏi eo đau lưng. Vừa phản thiếu một cái đấm bóp nhân. Ta, ta, kha mập nhất thời ánh mắt sáng lên. Quay chụp trong quá trình không cho phép không quan trọng nhân sân thêm đi vào. Nay đúng lúc là một cái cơ hội à. Một bên xem ta lam lam diễn xuất Còn có thể phòng ngừa có người thừa dịp chính mình không chú ý chui không tử Cơ hội tốt a. Tống Nhân cũng cười Một lời đã định hắn rất thích pha Mập Cũng ôm để cho hắn tham dự trong đó ý tứ Nhìn nhiều một chút trong tâm khảm nữ thần Hơn nữa còn có thể giới thiệu hắn cho Tô Ấu Phi nhận biết Khuyên bảo khuyên bảo trái tim của nàng cảnh Một cái như vậy ánh mặt trời mập mạc phối hạ chỉ lam dư giả lại nhất định sẽ không hối hận thật hy vọng bọn họ có thể thành một đôi từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao không bảy chương một trăm ba mươi ba tống nhân mê muội tống nhân rốt cuộc hay lại là xem thường cách này huyễn nguyệt quang ảnh tông quay chụp ký xảo cùng tiến trình mấy chục người mở ra mỗi người thiên địa võng từ khác nhau góc độ tiến hành quay chụp sau chuyện này ở thống nhất tiến hành điều chỉnh Hơn nữa cách này kêu lâm hảo nhưng nhân lại là thường cũng không có làm loạn. Ở quay trục chung. Là thật tốt giống như trương tiểu phàm hảo huyên để lâm kinh vũ như thế. Trong lúc sở tay nhấc chân đều có rất là có phong độ. Tống nhân còn tưởng rằng người này sẽ ở trong quá trình không ngừng bị kêu ghét đây. Người này có lẽ thật có còn lại dự định. Chỉ bất quá quay trục chung. Trung quanh giống như tô ấu phi. Lâm diệu khả. Hạ chỉ lam các loại mỹ nữ nhìn Ngượng ngùng bêu xấu cùng như xe bị tột xích Cũng tồn muốn cùng Tống Nhân tương đối một phen diễn ký trong lòng Thậm chí chỉnh cách đoàn thể ở Tông Môn khác bí cảnh lấy cảnh thời điểm Càng là biểu hiện phi thường thân sĩ Để cho tốt hơn một chút quần chúng nữ diễn viên lòng tràn đầy hoa đào tràn lan Tống Nhân cũng không để ý Chỉ là mỏi eo đau lưng rồi Trung Quy có một cách tròn pho bóng người Lập tức quá đưa cho hắn nhào nặn vai Đây đã là quay trục trong quá trình ngày thứ 22 rồi Độ tiến triển thật nhanh Mà hắn và Kha mập lại lần nữa thành không lời không nói bản tốt Tống huynh, Là không phải đùa giỡn với ngươi Ngươi này diễn ký quả thật cao hơn ta rồi một tí tẹo như thế Nhưng cũng là một chút xíu Nếu như ta muốn làm nhân vật chính sớm cầm cố Biết không Ta nhưng lại nhận biết nguyên. Có thể cùng hắn đáp lời. Pha mập đột nhiên thần thần bí bí nói. Tống nhân nhìn phía xa tô ấu vi diễn xuất câu được câu không đáp một tiếng. Há, rất lời hại. Pha mập thấy vậy, nhìn tống nhân không tin dáng vẻ, lập tức dừng lại chuyển tới trước mặt. Là thực sự. Hắn cũng họ tống. Ta phát hiện đời ta hãy cùng họ tống có đại duyên phận. Ngươi xem. Đây chính là hắn cho ta ký tên Chính tay viết Không thể giả được Pha mập cẩn thận từng ly từng tí từ trong nạp giới đem hôm đó Tống Nhân ký tên thư lấy ra Mở ra logo Cười hắc hắc nói Tống Nhân thu hồi ánh mắt Rồi sau đó nhìn quyển sách này Hắn nhớ đến lúc ấy Pha mập biểu ca Cũng chính là cái kia gheo mặt thừa nhân Tựa hồ nói Mập Mạc sở dĩ muốn ký tên Là vì đòi hạ chỉ Lam vui vẻ. Có thể cùng hắn ăn một bữa cơm. Tại sao còn trong tay ngươi? Ngươi không cho nhân ra pha mập sở phía trên ký tên. Đứng ở trước mặt tống nhân. Lầm bầm lẩu bẩu. Quyển sách này nhưng là ta bây giờ cất dấu vật quý giá bản. Bên trong còn có đặc biệt viết cho ta lời nói đâu rồi. Tuyệt đối muốn so hiện nay toàn bộ ký tên bên trong sách lời nhiều. Ta vốn là muốn cho Lam Lam Nhưng là Đột nhiên không muốn cho rồi Cho nàng vật này Chỉ có thể dưới cái nhìn của nàng Đây là một trận vật chất trao đổi Mất phần kia chân thành tâm Tha mập mở ra tờ thứ hai Nhìn Tống Nhân nhắn lại một câu nói Bởi vì thích ngươi Cho nên nguyện ý đối với ngươi tốt Dù là chỉ là yên lặng chú ý Hắn hợp phát thư Đột nhiên con mắt tỏa sáng Tống đại ca ngươi nói ta lão ở trước mặt nàng lắc lư Mặc dù có thời điểm có thể có chút chọc người phiền Nhưng là Một khi có một ngày ta đột nhiên không có ở đây Nàng có thể hay không bởi vì một chút không thói quen Có chút không khỏi thất lạc Sau đó nghĩ Tới ta tìm ta đây Tống nhân ra mặt run lên Cuối cùng hắn vỗ một cái vẻ mặt hưng phấn pha mập bả vai. Không thể làm gì khác hơn là khích lệ hắn. Cố gắng lên. Ngươi sẽ như nguyện. Chỉ cần gắng sức. chày sang cũng có thể mài thành châm. Ăn ăn. Ta sẽ. Ta biểu ca chính là nói với ta như vậy. Chủ ý này chính là hắn cho ta nghĩ. Tên gì dục cầm cố túng. Pha mập càng cao hứng hơn rồi. Tống Nhân liền vội vàng đứng lên đi quay chụp chính mình ổn kính rồi trong không khí lưu hắn lại đối pha mập cuối cùng lời nói. Sau này thấy ngươi biểu ca trước đánh một trận đi. Tống Nhân rất thích lấy một loại khác thân phận diễn xuất. Cảm giác giống như thể nghiệm bất đồng nhân sinh. Giờ phút này hắn xuất ra diễn chính là trương tiểu phàm mê muội một màn. Bởi vì nơi này không có đặc hiệu. Tất cả mọi người không cần dựa vào tưởng tượng mà bày tỏ chính mình tình cảm. Một ít thần thông công kích đều là thật. Vừa mới biết được. Chính mình cho tới nay. Coi phổ trí vì an sư. Liều chết bảo thủ bí mật của phổ trí hắn. Lại là giết trong thôn mọi người hung thủ. Thanh vân trưởng môn mà là bởi vì hắn có mang thị huyết châu cùng phể hồn bổng muốn giết hắn. Thời khắc mấu chốt. Tô Ấu Phi đóng vai Bích Sao thay hắn đỡ được một kiếm này cứ như vậy tử ở trước mặt hắn. Vây xem cùng với quay trục nhân. Tất cả đều tính lặng. Một số người càng là đã sớm theo quay trục sẽ thật sự tình cảm ném vào đi vào. Nhìn Bích Sao mà chết thấp giọng khóc tỉ tê. Toàn bộ thu âm hình ảnh cũng nhìn về phía quỳ dưới đất, một bộ không biết làm sao cùng không dám tin trên người tống nhân. Không khỏi không thừa nhận. Quay chụp hơn 20 ngày. Diễn ký tốt nhất chính là cái này bánh bao. Hắn tựa hồ chính là một cái trời sinh diễn viên. Có thể tinh chuẩn nắm chặt từng cái rất nhỏ cảm tình cùng động tác. Mọi người toàn bộ đều nhìn Tống Nhân. Tống Nhân cũng đang nhìn mình. Hắn lại là Trương Tiểu Phàm. Tất cả mọi người đều đang gạt hắn. Lúc trước một mực thật sự cố thủ chính phái tên. Giống như một chuyện tiếu lâm. Hắn không muốn biết sao tử, có lẽ, không muốn tô ấu phi chết. Hắn con mắt bắt đầu đỏ lên, ngửa mặt lên trời gào thét, cuồng phát bay lượn quanh thân còn có hắc khí quấn quanh. lão đảo đứng lên. Cái gì chính đảo? Cái gì chính nghĩa các ngươi cho tới bây giờ đều là gặp ta? Ta cả đời khổ khổ chống đỡ. Cho dù nhận lấy cái chết cũng vì hắn bảo thủ bí mật. Nhưng là. Ta tính là gì cũng nói đến người khác là ma Nhưng là Thật chính ma lại là các ngươi đám này khoác chính phái bộ dáng lòng người Ma Ta hôm nay liền hóa ma cho các ngươi nhìn Cở u âm linh Chư thiên thần ma Bằng vào ta huyết khu Tôn sùng là huy sinh Tam sinh thất thế Vĩnh viễn đọa lạc vào diêm la Chỉ vì tình cố Dù chết sứt khoát chung quanh những người khác nhìn tinh này thải tuyệt luôn một màn. Chỉ cảm thấy nổi da gà cũng xuống đầy đất. Hận không được đứng thẳng lập tức xông vào. Cùng trương tiểu phàm cùng mà chiến. Vì bích giao báo thù liền với sau lưng đóng vai bích giao cha. Thuộc về tà cực tông tông chủ kình thương. Vốn là cùng một ít chính phái nhân cãi nhau âm ị diễn xuất đến. Thấy như vậy bùng nổ tống nhân. Cũng là không lý do ra đầu tê giải một hồi. Người này thế nào cảm giác so với ta còn có ma giáo tính tình. Chẳng lẽ là trời sinh tu ta ma giáo công pháp hạt giống tốt kết theo nguyễn nhạc hô đầu hàng. Đứng thẳng lập tức xông vào. Hắn chủ phải sợ tống nhân thật mê muội Hơn nữa ổn kính vậy là đủ rồi. Phía sau chỉ muốn tìm người thi triển một ít cường đại công kích hình ảnh. Sau đó sẽ dung nhập vào là được. Tô Ấu Phi cũng là từ một bên vội vàng tới, vẻ mặt lo âu, ngươi, ngươi không sao chứ. Tống Nhân chừng mắt nhìn. Trước tiên liền từ diễn viên nhân vật này đi ra ngoài. Thế nào? Có phải hay không là sai lầm chỗ nào? Có muốn tới hay không lần thứ hai? Trúc nhạc nhìn Tống Nhân căn bản không việc gì dáng vẻ. Tâm lý thở phào nhẹ nhõm, Không khỏi không thừa nhận. Nhãn quang chính là cay độc. Đề cử người này, này diễn kỹ, không người nào. Một màn này xuất sắc tuyệt luôn. Sau này làm phim quảng cáo sẽ dùng này một hình ảnh. Tuyệt đối khả năng hấp dẫn một nhóm lớn người xem và khen ngợi. Làm ta sợ muốn chết, tô ấu phi vớ ngực một cái, liền mau rời đi. Tống nhân cảm giác không giải thích được. Chẳng lẽ mình diễn quá tốt đem mọi người cho sợ có thể đây vốn chính là một cái diễn viên nên làm a rất nhanh Trung quanh những người khác hô nhau mà lên hướng hắn học hỏi kinh nghiệm cùng tán dương liền với hạ chỉ lam cũng lao qua hồng thông thông khói mắt đi tới Pha mập nháy một chút mắt lập tức vọt tới từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bảy chương một trăm ba mươi bốn lại vừa là hình người thần chi quay chụp tiến trình thuận lợi Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác thoải mái rất nhiều Mọi người diễn ký cũng là ở tuyến Cách này cũng cùng Nguyễn Nhạc các loại một nhóm thâm niên nhân sĩ hướng dẫn có chớ nhiều quan hệ Nhất là tống nhân Ở chỉ điểm đôi câu Trong hình có thể tăng thêm phụ đề Nhớ lại các loại này một ít hệ liệt sau Chọc cho Nguyễn Nhạc vui mừng không thôi Chủ ý này tuyệt Ngay hôm nay Lịch thì 2 tháng quay chụp thu âm Rốt cuộc thì quay xong. Mọi người vui mừng khích lệ. Cũng muốn không kịp chờ đợi muốn biết rõ mình quay chụp thế nào. Ở bên trong là thế nào cay sáng vẻ. Nguyễn Nhạc là toàn bộ hành trình bảo mật. Bất quá có thể xác định một chút. Nửa tháng sau ra phim quảng cáo. Đến thời điểm trước nóng người một lớp. Đem tuyên truyền hoàn toàn làm. Mọi người nguyên bản còn muốn nói thêm gì nữa. Đột nhiên. Không trung truyền đến một tiếng nổ ầm, Tất cả mọi người đều nhìn hướng thiên không chỗ. Nơi đó mây mù vần quanh tựa hồ có vật gì gần sắp xuất thí. Đây là tinh phẩm sách vở hiển hóa. Lại có người vào tinh phẩm cũng không biết là ai kêu một tiếng. Mọi người liền vội vàng nhìn. Gần đây tinh phẩm sách vở rất nhiều A. Trước đó vài ngày một cái viết từ hôn lưu hành liền vào tinh phẩm. Đưa đến rất nhiều người mắt trước. Lần này lúc này mới qua bao lâu. Lại có tinh phẩm sách vở. Đi theo đám người xem náo nhiệt tống nhân. Lặng lẽ nhìn một cái chính mình bây giờ đổi mới đến 70 vạn chữ trong tuyết. Sẽ không phải là nó đi. Mây mù càng tràn ngập. Thẳng đến. Một cái có chút ngơ hồ bóng người lại chậm rãi xuất hiện ở kia trong mây mù. Mặc dù không phải rất rõ. Nhưng như tú có thể thấy được. Đó tựa hồ là một nữ tính mờ mịt đưa đầu nhìn đỉnh đầu, mà ở đỉnh đầu của nàng phía trên lại có một vầng huyết nguyệt, huyết trên ánh trăng tựa hồ có một cái màu đen u nha, đang ngó chừng phía dưới nữ tử. Mọi người nhất thời kinh hãi, không được a, là hình người thần chi, là hình người thần chi a. Chẳng lẽ lại là cái kia không đúng? Hắn sách mới trong tuyết tựa hồ cũng không có liên quan miêu tả. Ta một mực ở đi theo thấy thế nào? Cái này nội dung cốt truyện ta tựa hồ thấy qua ở chỗ nào? Đúng rồi Ta nhớ ra rồi Hình như là đánh xuyên hoang cổ bên trong nữ chủ hồng la Trong sách thật sự miêu tả Nàng hồn sách có một nửa chính là ở huyết nguyệt trung Mà kia âm nha chính là người trông chừng ngươi vừa nói như vậy ta cũng nghĩ tới đánh xuyên hoang cổ hình như là một cái tên là tam thông lão nhân Không sai không sai Người này lời đồn đãi trước là một cái bạch kim tác ra Bất quá thật giống như dùng toàn bộ điểm tích lũy đổi thứ gì Bây giờ cấp bậc đã sớm rơi xuống Là một cái nhất cấp Bất kể lời đồn đãi này thật giả Quyển sách này ta cũng nhìn rồi Văn phong có một cổ thần mộ cảm giác Thần mộ vừa ra Bao nhiêu người muốn bắt trước đều không được kỳ đảo Đây là bắt trước tốt nhất một quyển Không nghĩ tới hắn lại huyến hóa ra thần chi rồi. Hay lại là hình người. Kia phải thần mộ nhưng là đi ra hai tôn thần vật, một tôn thần chi, nhìn đến ta đều muốn viết một quyển rồi. Đại lục trên, mọi người nghị luận âm ỉ càng nhiều là đối nhân tộc tương lai càng kích động. Hai năm qua, ta nhân tộc đại hưng A. Tô Ấu Phi nhìn kia hồng y nữ tử hình ảnh. Môi run rẩy, hốc mắt ướt ác nam gia ra đứng ở tô ẩu phi bên người tống nhân tựa hồ nhớ lại ở loạn thần hải có một người gọi là nam hoàng thông bạch kim tác gia dùng toàn bộ điểm tích lũy vì tô ẩu phi từ thiên đạo võng đổi hảo dương thạch trì hoãn đến bệnh nàng hình càng là nuôi dưỡng một nhóm lớn không thể lưu danh bách thế tác gia lúc trước chính mình cưới thần chi dược lệ xuất hiện ở loạn thần hải chính là hắn chạy tới nhận ra thần chi tâm tạng không nghĩ tới hắn rốt cuộc xoay người giải tán giải tán không thể nào không muốn a hình người thần chi a đây chính là qua nhiều năm như vậy cái thứ hai có thể sản sinh ra hình người thần chi tác phẩm a ông trời ơi khác a ta nguyện ý dùng chu tiên một năm tuổi thọ đổi lấy thần chi thành hình tống nhân hận không được lập tức tiến lên hướng về phía cái kia kêu nhân hung hăng tới một cước Không ăn được bồ đào ngại bồ đào chua đúng không? Bất quá quả thật. Trên trời hồng y nữ tử chậm rãi tiêu tan. Thẳng đến không có gì. Thần chi ngưng hiện thất bại thật sự có người trong lòng đều là trầm xuống. Rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt có thể chỉ thiếu chút nữa a Trời à, đây chính là hình người thần chi a Tô ấu phi trong đôi mắt, vốn là sáng lên ánh mắt nhất thời tối đứng lên. Trên bầu trời, chậm rãi ngưng hiện đánh xuyên hoang cổ bốn chữ mắt. Thiên địa hiển hóa, điều này đại biểu, sách này chính là vào ở tinh phẩm. Loạn thần hải. Nam Hoàng thông nhìn tiêu tan nữ tử. Nói không thất vọng tuyệt đối là giả. Nhưng là... Lại lại cho hắn vô tận hy vọng. Lúc trước chu tiên thần mộ, giai đoạn trước cũng là hóa tư vi thực thất bại, hậu kỳ cũng không cũng thành công không. Hơn nữa, đây chính là hình người thần chi A, là không phải thần vật. Càng trọng yếu hơn là. Quyển này chính mình ngày đêm nghiên cứu thần mộ viết ra. Bây giờ cũng mới hơn 70 vạn chữ. Dựa theo dự định. Trung tuần không tới. Hắn tin tưởng. Mình nhất định có thể. Tô Dương Hiên tràn đầy kích động từ đàng xa mà tới. Nam Hoàng thông cười một tiếng, chúng ta đúng là vẫn còn có hy vọng. Tô Dương Hiên nhìn Nam Hoàng thông dối bù dáng vẻ, đột nhiên con mắt một đỏ, khom người xá một cái. Toàn bộ đều không nói cái gì chung. Hưu người kế tiếp, vốn là đã mất vật không chung, đột nhiên có tiếng kiếm xeo, nhất thời để cho toàn. Bộ thở dài người sường sốt một chút. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không thất bại mọi người liền vội vàng lại lần nữa nhìn lại? Chỉ thấy được. Xa xa chân trời. Bắt đầu xuất hiện một thanh phi kiếm. Cấp tốc phun trào. Sau đó trong trước mắt chia ra làm hai. Hai là bốn. Trong chốc lát. Liền đã có không dưới hơn mười ngàn thanh phi kiếm mà gào thét Kia khí thế áp liệt. Tựa hồ muốn không chung cho đâm thủng. Chân chính vạn kiếm uy tông. Đây là có kiếm tiên xuất thế sao vốn là thất vọng tô ấu phi lần nữa nhìn tống nhân cũng là âm thầm chúc phúc ta nguyện dùng mới vừa rồi cái kia nguyện rủa mình nhân mười năm tuổi thọ đổi lấy nam hoàng thông tiền bối hình người thần chi thành hình thằng đến vạn kiếm tạc qua lại lần nữa từ từ hợp hai thành một cuối cùng thành một thanh kiếm huyền phù tại không trung một cái tràn đầy khô cằn tay tự tư không nổi lên chậm rãi bắt được chuôi kiếm cùng chiếc hồng la nữ như thế mơ hồ bất quá người này nhìn Là một lão già, một cái lão già cụt một tay Hắn nắm kiếm thật lâu nhìn tựa hồ thời gian cứ như vậy định cách Tống nhân khóe mắt trừng lão đại Chỉnh phiến đại lục càng là lại lần nữa sôi trào Hình người thần chi Rốt cuộc lại là một tôn thần chi A là quyển sách kia Ta tại sao không có một chút ấn tượng Ta cũng không có A Bất quá, ta tốt hưng phấn Nhân tộc muốn quật khởi Ngươi chớ nói chuyện nhất định phải thành công a cũng đừng sống như mới vừa rồi như vậy biến mất tống nhân cũng là ngây ngẩn quả thực một màn này có chút quen thuộc chờ chút chẳng lẽ là trong tuyết lý thuần cương hắn tâm lý xét một cái còn chưa tới hậu trường nhìn trước mặt người kia lại lần nữa chắp hai tay cầu phúc đứng lên ông trời ơi ta nguyện ý dùng chu tiên hai mươi năm tuổi thọ cùng thiên phú khẩn cầu ngươi để cho thần chi thành hình đi Sời ả tống nhân thiếu chút nữa tức miệng mắt to Có muốn hay không thất đức như vậy Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bảy chương 135 thiên bất sinh ta lý thuần cương trên bầu trời cục tay lão giả Cứ như vậy đơn tay cầm kiếm trong tay Ánh mắt phức tạp Trừ lần đó ra Cũng không có bất kỳ động tác gì khác Ở người sở hữu khẩn trương đều nhanh muốn quên thở lúc Một tiếng ung dung tiếng thở dài tựa hồ tử lão giả trong miệng truyền tới. Sau đó từ từ trong suốt. Biến mất không thấy gì nữa. Thần chi, ngưng hình thất bại. Mọi người một lần thất vọng. Trong vòng một ngày, hai thư tinh phẩm, hai thư thần chi hư ảnh, hai thư toàn bộ cũng thất bại. Tại sao cho chúng ta hy vọng, lại cho thất vọng? Trên bầu trời, từ từ ngưng hiện ra tuyết trung hãn đao hành ngũ chứ to. Rốt cuộc lại là vị kia Không thể nào Nhất định là hoa mắt Trong tuyết nhìn rất bình thường a. Văn phong cơ bản cùng các loài khác tựa như Làm sao có thể tinh phẩm Còn hóa tư vi thực thần chi xuất hiện đây là cái gì ma lực quá trâu bò đi Vị này là muốn lên trời ạ Xong rồi thuận tay còn đánh người sở hữu một bạc tay Hắn đây là đang nói cho người sở hữu Giống vậy sáng tác phong cách Cố sự không giống nhau. Trực tiếp tăng lên tác phẩm cấp bậc A. Chẳng lẽ vị kia chính là trong tay tam xích một mã ngưu lão kiếm thần. Trong tuyết ta cũng ở đây nhìn. Trước mắt cũng chỉ có vị lão giả này phù hợp. Ta cũng cảm thấy là. Vậy thì không huyền niệm. Cái này bên trên hai huyền bách thế thư. Hóa hư vi thực đều là thất bại lại thành công. Hơn nữa trong tuyết lúc này mới đổi mới bao nhiêu chữ. Ngay cả ta đều cảm thấy cố sự vẫn chưa hoàn toàn mở ra đây Thật là khó có thể tưởng tượng Nếu như quyển sách này lại tiến vào lưu danh hoặc là bách thí Hóa hư vi thực một tôn hình người thần chi đi ra Giá trị con người tuyệt đối trương lên Đúng nha Không chỉ chúng ta nhân tục coi trọng Hoặc hứa yêu tục cũng vậy Thậm chí có khả năng yêu tục thay đổi sách lược Tiến hành lôi kéo đâu rồi Kia tư không tất đồ không phải là có hai vị hình người thần chi mà bị lôi ghéo đi rồi chưa thật có khả năng. Phạm là phải có này dấu hiệu. Tìm cao tầng tiên hạ thủ vi cường. Đúng đúng. Tốt nhất giúp ra ra cào cốt ngoại. Còn phải tỏa cốt dương hôi. Cho toàn bộ muốn đầu nhập vào yêu tộc nhân làm một kiểu mẫu. Phía sau tống nhân ngơ ngác nhìn mấy người trước mặt thảo luận. Mỗi người nha ta cái gì cũng không liên quan đây. Một đám đỏ con mắt người khác nhân. Tống Nhân không để ý tới nữa, mà là ngẩng đầu nhìn không trung từ từ tiêu tan chữ. Hắn nghĩ tới lấy Tuyết Trung Hãn đao hành như vậy văn phong chất lượng, tuyệt đối sẽ tinh phẩm. Nhưng là không ngờ tới, ở tinh phẩm lúc, lại sẽ hiển hóa thần chi dấu hiệu, hay lại là lão kiếm thần lý thuần cương, là cái kia vô hạp cũng không vỏ. Ám thất xạ thường minh Một bộ thanh sam cất tiếng cười to Thiên bất sinh ta Lý Thuần Cương Kiếm đạo vạn cổ như trường giả lục địa thần tiên Đây là một cách chân chính kiếm tiên người A Trong tuyết sở dĩ thành công Là bởi vì nó giao phó cho rất nhiều nhân vật chân chính sinh mệnh Trong đó Lý Thuần Cương chính là hắn bội phục nhất một người Vô địch thiên hạ đầu hàm nặng như vậy Cũng chỉ có hắn nói buông liền buông Nói cầm lên liền cầm lên Sống tiêu giao lại nhàn nhã Bình sinh hai nguyện Nguyện thế gian lòng thành kiếm sĩ Người người sẽ hai tay áo thanh xà Nguyện thiên hạ kinh kiều diễm ướp áp kiếm sĩ Người người có thể kiếm mở thiên môn người như vậy Nếu như có thể từ trong sách đi ra Tống nhân cảm giác vinh dự Nhưng chính là bởi vì minh bạch Để cho hắn càng quý giá lần này cơ duyên Bởi vì đã có chu tiên cùng thần mộ hai bộ Để cho hắn từ nơi sâu xa hiểu thêm. Tuyệt đối không thể nóng vội. Hơn nữa hắn cho tới nay quá thuận đương rồi. Mỗi lần thần chi hoặc là thần vật giai đoạn trước tinh phẩm hiển hóa. Có cái này dấu hiệu. Hậu kỳ nếu như may mắn vào lưu danh hoặc bách thí. Cũng sẽ thành công hóa hư vi thực đi ra. Nhưng là. Hai lần mượn thần chi. Cũng có thể mơ hồ cảm giác. Bọn họ cũng thiếu chút nữa thất bại. Coi như là ở bên bờ điên cuồng dò xét quá mới thành công. Cho nên trong tuyết quyển sách này, Tống Nhân dự định vững bước đổi mới, không dám nóng vội. Vạn nhất quyển sách kết thúc, ngưng hóa thất bại, tướng này là hắn cả đời tiếc nuối. Tống Nhân thở dài ra một hơi. Đây cũng tính là một dấu hiệu tốt không phải sao. Không chung lại lần nữa khôi phục bình thường, mọi người ở thất vọng đồng thời cũng từ từ kích động. Bởi vì này hai quyển thư sách vở cũng chỉ là ở đổi mới trạng thái. Đã có dấu hiệu. Hậu kỳ chỉ phải thật tốt thao tác. Nói không chừng thật có thể trong tương lai trong vòng một hai năm. Đi ra hai vị hình người thần chi. Thật không biết yêu tộc nhân ở thấy một màn như vậy lúc sẽ là một loại như thế nào tâm tình. Nguyễn Nhạc cũng là cao hứng. Hôm nay chu tiên phim bộ quay. Lại đụng phải nguyên thư tốt như vậy hiện tượng. Làm sao có thể không ăn mừng một phen đâu rồi Lúc này kêu ăn chung Mọi người nhảy tấm hoan hô. Tống nhân nhìn một cái hậu trường thiên địa võng khen thưởng ngàn năm linh dược Đưa nó để tốt Sau đó vừa định nói với Tô Ấu Phi lúc nào Mập mạp nhảy qua tới ôm Tống nhân thì đi ăn ăn ngon Bất đắc dĩ cùng mấy người lên tiếng chào hỏi sau Liền cùng mọi người cùng nhau rời đi rồi Buổi tối ở đống lửa trong tiếng Một số người bắt đầu rời đi Quả thực đi ra quá lâu Tốt hơn một chút phù huyên còn ở bên ngoài một mực khổ cực đi cùng đâu rồi Về phần phim quảng cáo cùng với chính thức chiếu phim thời gian Nguyễn Nhạc sẽ thông báo cho mọi người Một đêm mà qua Thoáng cái ít đi thật là nhiều người Liền với pha mập cũng thí điên thí điên đi theo hạ chỉ lam đi nha Thẳng đến tô ấu phi tới nói lời từ biệt Ta phải đi về Muốn nhìn một chút nam ra ra Hắn nhất định rất khó chịu nam hoàng thông lần này dốc hết tâm huyết viết đánh xuyên hoang cổ Thần chi thất bại Nhất định rất thất vọng Hắn yêu cầu an ủi cùng khích lệ Tự mình ở nơi này cũng không có việc gì làm rồi Hơn nữa sống lại một lần một năm cơ hội Đã trôi qua nhanh 4 tháng rồi Còn có một chút chuyện yêu cầu nàng xử lý Tống Nhân còn có thể nói cái gì, chỉ gật đầu, được, ngươi không cần nói với ta, chú ý an toàn. Ừ, ngươi cũng sống vậy, ta đây, liền đi trước rồi. Được nhìn tô ấu phi rời đi. Tống Nhân là đánh mở thiên địa võng. Nhìn trung cảnh Sơn tối hôm qua phát tới tin tức. Tiểu Tống, ta đã đối với ngươi không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Chân chính thiên tài yêu nghiệt, nhất định phải ổn định A lấy được thiên đạo hào cảm đem vị này hình người thần chi ngưng hiện ra a bác nhã thư viện bên kia thậm chí ngay cả giả tạo thành một cái tuyết trung hãn đao hành lớp bổ túc có vài tên bách thế cùng lưu danh tác gia tham dự đi sâu vào nghiên cứu ngươi huyển này liền bọn họ cũng nhìn xót thư hơn nữa viện trưởng đông phương bác đã chuẩn bị bồi dưỡng một nhóm học tử đặc biệt học tập ngươi sách vở đâu rồi thật đáng mừng a Tống Nhân lúc ấy không trả lời, bây giờ suy nghĩ một chút nói, đa tạ, ta cẩn lực đi. Ai u? ngươi có thể tính hồi phục. Ta một mực chờ đây. Tống Nhân chân trước mới vừa phát tới. Trung cảnh sơn bên kia liền hồi phục lại. Phỏng chừng cho ngươi chúc mừng nhân thật nhiều. Gần đây nhớ lấy phải chú ý an toàn a. Là như vậy, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Dần dạ hoàng hướng bên kia văn thánh bí cảnh phải tiếp tục mở ra Ta vốn chỉ là ôm thử một lần tâm tính Cho ngươi ghi danh Không nghĩ tới lại thông qua Xem ra tối hôm qua tuyết trung hẳn đao hành vào tinh phẩm Cho ngươi thêm một đại tiền đặt cuộc A Bên kia trung cảnh sơn lộ ra rất là cao hứng Tống nhân có chút mộng vòng có ý gì từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bảy chương một trăm ba mươi sáu bách thế tác gia đoàn kiến đúng như vậy ngươi cũng biết ta nhân tục có mấy đại hoàng triều vừa khu vực bát ngát trong đó nhân tục cùng yêu tục biên cảnh chính là dựa vào của bọn hắn chiêu mộ binh lính mà trú đóng ngươi lần trước đi phi hoàng ma vực trao đổi biên cảnh tướng sĩ địa giới chính là thuộc về giận dạ hoàng triều cũng là thuộc về chúng ta bắc cảnh duy nhất hoàng triều về phần ba mặt khác còn có cổ thục long ngụy cùng với đại ngô tam đại hoàng đô từng cái cũng so với chúng ta giận giả hoàng hướng lớn hơn nhiều lắm cường giả cũng nhiều đến nhiều bất quá chúng ta có một cách ưu thế chính là mấy ngàn năm trước cái kia thứ nhất tìm tòi thiên đạo võng cũng viết nhân tộc cố sự đi ra thần chi chống cự yêu tộc đại năng Chính là ta giận dạ hoàng triều Đây là còn lại tam triều không so được Cũng là chúng ta tự hào nhất một đoạn lịch sử Một ngàn tám trăm đóa năm trước giận dạ hoàng hướng lão tổ hạ mang từng lấy một lá thư chấn ma khúc vào thánh nhân văn Cũng khai sáng thánh nhân bí cảnh Phải biết thánh nhân văn vừa ra Rất có thể sẽ có được thiên địa chiếu cố Ngưng hóa này thế giới thư Mà hạ mang lão tổ chấn ma khúc liền may mắn ngưng tụ thành văn thánh bí cảnh. Bất quá không quá toàn bộ. Coi như là không lành lặn. Ngược lại có chút tiếc núi. Bất quá. Ban đầu chấn ma khúc bên trong cố sự viết qua một nơi tẩy kinh thiếu tủy tạo hóa chi tuyển. Ngược lại là hoàn mỹ ngưng phát hiện. Vô luận ngươi cảnh giới gì. Ở bên trong phao một đêm. Cũng sẽ cực trợ giúp lớn thực lực bản thân đề cao. Thần hồn tăng trưởng, thậm chí mấy năm trước liền có một cái, trực tiếp vào nguyên anh. Bên trong còn có chuyên biệt với văn thánh tài khí bồi bổ cho người đầu não trong suốt, viết ra tốt hơn văn chương tới. Bất quá này bí cảnh một người cả đời chỉ có thể hưởng dụng một lần, lại ít nhất là mách thế tác ra mới được. Mà danh sách nhân viên cũng chỉ có 15 vị, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên chỗ tốt. Xong rồi sẽ có một vị thánh nhân văn tác ra với mọi người trao đổi tâm đắc Mang theo các ngươi hưởng dụng dần dạ hoàng hướng chuẩn bị thượng hạng cơm nước Linh quả Cùng với du lãm một vài chỗ Hiểu tường tận nhân sinh bách thái Nhắm mắt làm liều từ đầu đến cuối không bằng mọi người hội tụ đồng thời Lẫn nhau tiến bộ Tóm lại Rất nhiều chỗ tốt Nơi này ngươi có sảnh không tống nhân nuốt nước miếng một cái Này căn bản là đoàn kiến A Ăn xong uống được, ở được Giảng bài du ngoạn tề tổ một đường Còn có thánh nhân văn Chính mình bây giờ đã là kim đan cảnh đại viên mãn Luyện hóa kia ngư long ngâm Trong tay còn có phá anh đan Vạn nhất lại ngâm một chút này Tảo hóa chi tuyền Lên cấp nguyên anh không có một chút khuyết điểm A Tống nhân liền vội vàng phát tới tin tức Có có Trung hội trưởng Chuyện này ngươi làm quá tốt. Vừa vặn trong tuyết lên cấp tinh phẩm. Thiên đạo võng ban thưởng một gốc ẩm chứa đại đạo ngàn năm linh dược. Đổi minh quá tới cho ngươi mang theo. Trung cảnh Sơn thấy vậy, nhất thời mặt mày hớn hở. Ngàn năm linh dược vốn là thư thớt, chứ đừng nói chi là là tới từ thiên đạo võng linh dược. Xem ra chính mình có thể ngồi tống nhân này cái bắp đùi coi như là đời này thành công nhất một lần đặt tiền cuộc. Vậy không tốt lắm ý tứ Ba ngày sau Ta ở công hội bên này chờ ngươi Đến thời điểm sẽ có thống một người tới đưa đón các ngươi Trung cảnh Sơn nói Bảo đảm đúng giờ đến Tống nhân đóng tin tức Trở nên kích động Không nghĩ tới còn có đoàn kiến tốt như vậy hoạt động Đang sầu này phim bộ quay chụp hoàn đi đâu chơi đây Mà bây giờ bọn họ chỗ vị trí Là một cái tên là chính Dương Thành Đại Hình Thành Trì. Nơi này có xa khoảng cách truyền Tống Trận. Chính dễ dàng đến Thánh Thành bên kia. Lần này Tống Nhân không tính dùng hình chiếu giả tưởng rồi. Một mặt. Đây là có thể thật tốt bảo vệ mình. Nhưng là để cho hắn sinh một loại chơi đùa tâm tư. Cứ thế mãi lệ thuộc vào. Sẽ để cho hắn vĩnh viễn thành không lâu được cùng trở nên mạnh mẽ. Mà một phương diện khác. Trung cảnh Sơn không phải đang nói rồi sao Văn thánh trong bí cảnh tạo hóa chi tuyền là đối thể chất hòa hồn lực có tăng lên trên diện rộng ngươi hình chiếu giả tưởng đi qua Nhân ra bên cạnh hấp thu bão hóa kêu ong ong ngươi cùng một trong suốt cái phiếu tựa như Trước mặt đi qua Phía sau đi ra Chẳng phải là muốn thua thiệt chết Bất quá tống nhân nhìn một chút bên kia cùng lâm diệu khả vừa nói vừa cười tố viện Trước tiên cần phải quăng nàng mới được a Đều nói tới chiếu cú ta cơ bản vẫn cùng em gái họ nhà mình đợi tại một cái Nữ nhân nột nơi đó nhiều như vậy lặng lẽ nói nói không hết cũng hai tháng rồi Tống nhân đứng dậy Chứa cùng dáng vẻ bình thường Huyết sáo Một bên tùy ý đi bộ Con mắt lặng lẽ nhìn chăm chú tố viện Cho đến không nhìn thấy sau Lập tức như một làn khói hướng bên trong thành chủ truyền tống trận đi Hì hì, ta có tiền, ta có nguyên thạch Tống nhân mới gặp lại trung cảnh sơn lúc Nhân ra mặt mũi hồng hào Vội vàng kéo tống nhân nhanh ngồi Tự mình bưng trà rót nước Để cho tống nhân cực độ không được tự nhiên Trung hội trưởng ngươi chớ gấp, ta mình có thể Tống nhân vội vàng nói Cũng đừng Bây giờ ngươi nhưng là cuộc cưng quý giá. Mặc dù lần này ngưng hóa thất bại. Nhưng cũng không có nghĩa là phía sau ngươi cũng thất bại. Nếu như vị này hình người thần chi thật có thể ngưng ra đến. Ngươi sẽ không biết. Chính mình giá trị con người sẽ là như thế nào. Thật lợi hại. Nhìn ra được trung cảnh Sơn là thật cao hứng không dứt. May mắn đơn thuần may mắn hơn nữa cũng không không thành công ạ. Biết điểm này ta từ đầu đến cuối cũng tin tưởng Trung cảnh Sơn ngồi xuống Rất là nghiêm túc nói Cám ơn đúng rồi Chúng ta lúc nào lên đường Tống Nhân hỏi Còn lại 14 người cũng ở đây thánh thành Bọn họ cũng sắp đến rồi Đến thời điểm cùng đi Không nơi này quá mặt có năm vị bách thế Phòng chừng đối với ngươi có định ý Ban đầu ngươi nhất định phải mang đi thập tôn thần vật Thì có bọn họ Lôi Uyên thánh vương chính là để cho bọn họ giải khai mình cùng thần vật giữa liên lạc Thời điểm ngươi đến có thể kiềm chế một chút Trung cảnh Sơn tựa hồ nhớ ra cái gì đó vội nói Tống nhân mặt biến đổi cái này thật đúng là là thiếu bọn họ ăn hồi Không rất nhanh thì quá cười hắc hắc Đem một cái hộp từ trong nạp giới lấy ra đưa cho Trung cảnh Sơn Trung cảnh Sơn vẻ mặt ngượng ngùng Thu gốc cây này ngàn năm linh dược Nói thật Hắn bởi vì một ít nguyên nhân. Thật đúng là thiếu gốc cây này linh dược. Ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Đây là ta đặc biệt tìm người hỏi dò. Kia năm vị trong ngày thường thích nhất đồ vật. Ở thương phố bên kia may mắn gọp đủ. Đến thời điểm ta cho ngươi truyền âm nói cho người nào. Ngươi đem những lễ vật này đưa một bọn họ. Có lẽ giữa lẫn nhau thông suốt dung rất nhiều. Trung cảnh Sơn thật rất biết làm việc thu Tống Nhân linh dược, lập tức lấy ra ngoài ra 5 cái hộp quà. Con mắt của Tống Nhân sáng lên. Thật là lão hồ ly a, bất quá ta thích. Hai giờ a, Coi là Tống Nhân ở bên trong 15 vị bách thế tác ra liền tề tựu rồi. Trong đó ngũ người nhìn chứ hộp quà trung lễ vật quý trọng lúc. Nhất thời mặt mày hớn hở. Bọn họ không thể nào trách tội Tống Nhân. Liên tiếp sắp đi ra ba vị hình người thần chi tác ra A. Ba may cũng không kịp đâu rồi. huống chi. Hôm đó giải trừ thần vật quan hệ. Thánh vương bên kia cũng dành cho trọng đại bồi thường. Vốn là những thần vật đó cũng chỉ còn lại có duy nhất sử dụng cơ hội. Vừa bán thánh vương ăn hụi Lại để cho vị này cảm kích. Lần này còn có như vậy lễ vật. Bọn họ mới là kiếm bổn rồi huống chi lần này bọn họ có thể báo danh ra cũng là thánh vương cùng hoàng tộc bên kia thông tức cấp cho bồi thường về phần năm người khác ban đầu đã đi qua cho nên không mười lăm vị bách thế tác gia với nhau nhận nhau được không hòa hợp dẫn đổi trung cảnh sơn cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bảy chương một trăm ba mươi bảy nhiều như vậy bách thế tác gia cùng lúc đó Thánh thành ngoại vực quảng trường khổng lồ bên trên. Người đến người đi. Cùng ban đầu tống nhân lần đầu tiên tới như thế Ông Minh âm thanh một mảnh. Khắp nơi người người nhốn nháo. Nhưng vào lúc này. Trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng to lớn nổ ầm. Ngay sau đó. Màu xanh gạch bên trên. Thì có một đoàn bóng đen to lớn bắt đầu bao phủ xuống. Giống như mây đen. Mọi người ngẩng đầu lên mới phát hiện Đó là một chiếc đại không thể tưởng tượng nổi to lớn đen thuyền phảng phất một cách có thể di động tiểu hình thành trì Thân thuyền toàn thân có màu đen bắt trước Phật Kinh trải qua rồi thiên truy bách luyện, ô quang lấp lánh Càng có một ít thần bí cổ lão đồ án lúc ẩn lúc hiện lói lên điểm một cái thần bí ánh sáng rực rỡ Một cổ cổ phát cảm giác tang thương đập vào mặt Để cho người ta nhìn tựa như bền chắc không thể gãy một cái vũ khí sắc bén ẩm chứa cực kỳ khủng bố lực lượng Một số người khi nhìn thấy thân thuyền bên trên kia to lớn đen mục đích đồ án lúc Nhất thời ngậm miệng Trước tiên tránh Nhường ra hạ xuống con đường Đùa gì thế Đây chính là chúng ta bắt cảnh giận dạ hoàng hướng dành riêng phi thuyền à Hôm nay thế nào đến thánh thành rồi hạ theo to lớn thuyền ồ đáp xuống Một trận bánh xe răng chuyển động cùng xích sắt phóng động trong tiếng. Từng hàng cũng không biết là loại tài liệu nào thang lầu hoa lạp lạp dọc theo đi xuống. Rơi vào gạc trên. Ngay sau đó. Từ cánh cửa kia bên trong đi ra rồi nhiều đội cầm có tương đồng vũ khí kim giáp chiến sĩ. Tản ra uy áp khổng lồ. Trong tiếng vang len keng mà xuống. Đứng hai hàng. Tốt uy vũ ngang ngược tướng sĩ A mọi người xôn xao âm thanh một mảnh, rồi sau đó một cách bạch thương thương thanh áo lót lão già, chắp hai tay sau lưng, cười chúng chính từ trong đi ra, tuy không nói, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác trong lòng trầm xuống, phảng phất đối mặt một con tuyệt thế hung thú, lão già này tốt uy áp kinh khủng, tam ra ra trong đám người, đột nhiên một tiếng vui sướng âm thanh vang lên. Ngay sau đó, một đạo Lam ảnh mãnh nhào tới. Trực tiếp chui vào hạ lâm trong ngực. Nhìn hạ chỉ Lam làm nũng, hạ lâm nhất thời cười, cưng chiều đưa nàng kéo lên. Ta còn tưởng rằng ngươi đang ở đây ngoại chơi đùa điên rồi. Không tính trở lại đâu rồi. Lúc này nhớ tới tam gia gia ngươi ta tới rồi. Hạ lâm sờ hạ chỉ Lam đầu nhi ha ha cười nói. Làm sao có thể? Ta coi như quên mất cha ta. Cũng sẽ không quên Tam Gia Gia ngài. Hạ chỉ Lam lộ ra phi thường vui vẻ. Vốn là sớm đi liền chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới nhận được tin tức. Tam Gia Gia sẽ đến Thánh Thành bên này. Cho nên hắn liền đạp truyền tống trận tới. Nhỉ dưỡng sức hai ngày. Lần này, rốt cuộc có thể đi về phòng trừng phụ hoàng bên kia phải mắng thảm. Đứng lại sau một khắc. Hai bên hoàng kim quân sĩ vũ khí đan chéo, đem một cái vẻ mặt ngượng ngùng mập mạp chặn lại. Hạ chỉ lam bất đắc dĩ thở dài, hạ lâm càng là cười. Này, pha lão ca tôn tử thật đúng là như hình với bóng A. Đến đâu nhi đều có thể gặp. Ra mặt một khối này. Thật đúng là lấy được nhà hắn chân truyền. Hạ lâm gật đầu một cái, hai biên quân sĩ liền để cho ra. Kha mập vẻ mặt ngượng ngùng tiến lên, rồi sau đó thi lễ, vãn bối Kha Dương Thư bái kiến Hạ Lão Tam. Gia Gia, là không phải, là Hạ Gia Gia. Hạ Lâm vốn là cười mặt nhất thời tối sầm lại. Này tiểu mập mạp nhìn một cái sẽ không bước ở Gia Gia của hắn cảnh đợi Cũng chỉ có tên kia cả ngày Hạ Lão Tam Hạ Lão Tam kêu. Kha Gia tiểu tử này bởi vì khẩn trương bật thốt lên có thể thấy trong ngày thường đã sớm nghe thường nghe thấy rồi. Giờ phút này pha mập hận không được đối với chính mình miệng một cách tát. Thế nào thời khắc mấu chốt miệng liền gáo rồi. Đều do ra ra. Để cho hắn đều kêu quen miệng. hạ lâm hừ một tiếng. Lúc đó đem pha mập lượng ở một bên. Rồi sau đó nhìn về phía trước. Một đám mặt bất đồng đồng phục. Có mang cái khăn che mặt. Có mang mặt nạ mười mấy người đi ra. Trung cảnh Sơn ở thấy là hạ lâm đích thân đến. Nhất thời kinh hãi, liền vội vàng hành lễ Vãn bối trung cảnh sơn bái kiến hạ tiền bối hạ lâm phòng vệ Trừ phi yêu tộc bên kia có chuẩn đế tới Nếu không ai cũng không gây thương tổn được nơi này mỗi một người Đứng lên đi hạ lâm nói, rồi sau đó theo thang trên tàu đi xuống Nhìn phía sau mười mấy người cùng với phía sau cùng đeo mặt nạ tống nhân Những người trước mắt này Cũng đều là đế văn cùng thánh nhân văn bên dưới bách thế tác gia a. Vô số người ngưỡng mộ tồn tại Lần này văn thánh bí cảnh lại lần nữa mở ra Vì phòng ngừa có gì ngoài ý muốn phát sinh Vốn là bế quan hắn đều tự mình đi ra tới hộ tống Nơi này từng cái bách thế tác gia kém nhất đều là từng sinh ra thần vật thậm chí phía sau vị kia Hạ lâm trước ở trên mạng là bái kiến tống nhân trang trí lần này ghi danh lại có hắn không thể lơ là a hắn giơ tay lên rất nhanh to lớn thuyền ồ ở bên trên liền có một đạo quang mang mà xuống từ thập trên người mấy người quét qua hết thầy bình thường không có yêu tố ẩm núp hoặc là lưu lại cái gì thủ đoạn hạ lâm làm chắp tay lễ ta đại biểu giận dạ hoàng triều hoan nghênh chư vị mọi người càng là liền vội vàng hành lễ không dám không dám đa tạ tiền bối bọn họ là tác gia nhưng cũng là dần dạ hoàng hướng nhân vị này liền với trung phó hội trưởng cũng nơm nước run rẩy nhân bọn họ cũng không dám chút nào vô lễ ta đây trước hết nghiệm minh một thân phận của hạ hạ lâm nói xong ngón trò dạc một cái phóng một cái huyền trục đó là xuất hiện bách thế tác gia tuyết lạc quân hạ lâm chỉ đích danh trung gian một cách trung niên bộ giáng nhân đi ra Ở hoan nghinh hoan nghinh Mời lên thuyền đa tạ tiền bối Làm phiền kia bút hiểu vì tuyết là quân nhân hành lễ đi qua Liền theo cái thang hướng trên thuyền đi tới Ở thuyền cửa Hạ Chỉ Lam liền vội vàng tránh ra Cái này lại là bách thế tác ra Chẳng lẽ bí cảnh lại mở ra Hạ Chỉ Lam cũng là liền vội vàng hành lễ nhường đường Người trung niên giống vậy hành lễ Bái kiến công chúa điện hạ bên ngoài đặt hơn mấy trăm ngàn người quảng trường Không dám tin nghe này vì đến từ Hoàng Đô Cường giả chỉ đích danh. Mới vừa rồi người kia là Bách Thế Tác Gia hẳn không nghe lầm chứ. Là không phải tinh phẩm. Cũng là không phải lưu danh. Mà là thánh nhân chi hạ Bách Thế Tác Gia. Kia phía sau đám người này người sở hữu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đầy mắt không thể tin. Ngày thường liền tinh phẩm Tác Gia cũng thấy ít. Hôm nay bách thế tác gia xếp hàng chờ đến bị điểm danh. Chúng ta tìm vận may nữa à. Mà hạ lâm tựa hồ không một chút nào sợ người khác biết đám người này thân phận. Nếu như có yêu tộc vừa vặn. Luyện tay một chút cũng là không tệ. Bách thế tác gia lãng tử một người đi ra. Mọi người đầy mắt hâm mộ và thán phục. Tất tất tốt tốt thanh âm. Để cho từng cách bách thế tác gia cũng vinh váo nghênh ngang. Bách thế tác xa tinh hà tiềm nguyệt bách thế tác xa áo gai thẳng đến. Theo nhân viên không ngừng giảm bớt. Hạ lâm nhìn về phía người cuối cùng. Đeo mặt nạ nhân. Bách thế tác xa có bản lánh tới đánh ta a vừa mới bái hoàn một cái bách thế tác xa hạ chỉ lam mánh xoay đầu lại. Nhìn mình thần tượng. Bị hạ lâm lượng ở một bên thắt lưng cũng cung đá tây sần pha mập càng là ánh mắt sáng lên lập tức quay đầu. Ai nha má ơi. Ta tống đại ca à. Ngươi sao tới. Ai phụ ai yêu. Mới vừa mới kinh hỉ chuyển hơi mạnh rồi. Ta kia như rắn nước vùng nước thắt lưng cho ngắt. Thật là đau pha mập một trận mắng nhức. Vẫn muốn lấy được vị này thần tượng ký tên thư hạ chỉ lam càng là trước tiên tử thang trên tàu bên trên chạy xuống. Đầy mắt kích động. Sắc mặt đỏ ứng. Ngươi. Ngươi thật là có bản lãnh tới đánh ta à hả lâm ho khan một tiếng tỏ ý hạ chỉ lam chú ý chúng ta hoàng gia phong độ tống nhân không nghĩ tới có thể lần nữa gặp xa mập cùng hạ chỉ lam thi lễ hải hước nói ta cũng không dám đánh công chúa điện hạ từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao không bảy trương một trăm ba mươi tám người ngược lại là cho ta nha hạ chỉ lam hay lại là lần đầu thấy được vị này truyền kỳ tác gia. mới vừa rồi bởi vì kích động hỏi là ngươi thật là có bản lãnh tới đánh ta a bút hiểu Nhưng Tống Nhân phong thú trả lời là không dám đánh công chúa Điện Hạ. Ngắn ngủi lần đầu trao đổi, cũng có thể thấy được vị này bị truyền cực kỳ thần bí, nhưng thật ra là rất dễ thân cận. Tống Nhân cũng không nghĩ tới. Trong ngày thường cái kia cùng Lâm Diệu Khả Tô Ấu Phi được khen là tam đại tài nữ. Thậm chí trục diễn trong quá trình không hạn chế một kiểu nữ tử. Bối cảnh sẽ lớn như vậy. Nhìn bên cạnh thật thà chân thành mập mạp. Tống Nhân đột nhiên cảm thấy. Mập mạc lý tưởng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bất quá cũng chứng minh. Kha mập ngoại trừ có tiền ngoại. Bối cảnh cũng là rất lớn. Nếu không vì kia hoàng triều tiền bối thấy nhà mình tôn nữ như vậy bị quấy dày. Sớm cũng làm người ta dọn dẹp. Kha mập xoa xoa bên hông thật dày mỡ sau. Liền thí điên thí điên chạy tới. Một bộ tựa như quen dáng vẻ. Tống Đại ca. Sao ngươi lại tới đây Cũng không nói cho huyên để ta một chút Ta cũng tốt đón ngươi nha Sắp đến bên trong Bên ngoài gió lớn Ngươi thân phận này nhạy cảm Cũng không dám bị hữu tâm nhân chú ý tới rồi Kha mập liền vội vàng kéo tống nhân Liền hướng thuyền đi lên Tống nhân hướng hạ lâm cùng hạ chỉ lam Sau khi hành lễ Liền đi theo nói lại nhảy mập mạp đi lên Lúc này hạ lâm mới phản ứng được chính mình bổn ý thì không muốn để cho pha gia này tiểu tử mập lên thuyền, tự mình một người đi đường trở về. hắn làm sao lại lên rồi này không biết xấu hổ tinh thần. thật là được kia lão gia hỏa di truyền à? ta đây liền đi trước rồi hạ lâm hướng trung cảnh sơn gật đầu một cái, trung cảnh sơn liền vội vàng không dám theo hạ lâm cùng tràn đầy kích động hạ chỉ lam vào khoang thuyền sau, hai bên kim giáp chiến sĩ cũng vang vang trở về. Gió lớn chi lên, thân thuyền bay lên không từ tử, tử dung nhập vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng một ngày mười mấy vị bách thế tác gia hiện thân ếp sẽ để cho rất nhiều người tân tân nhạc đạo đứng lên. Chiếc này to lớn thiết thuyền rất lớn. Bên trong thiết thi càng là một cách đều đủ. Không nói xa cách mỗi một bách thế tác gia đều có chuyên biệt căn phòng. Cấp cho tuyệt đối tư nhân không gian. Căn phòng nổi thiên địa linh khí cực độ đậm đà. Cũng thắng được một ít đồng tiên. Có thể thấy Hoàng Triều bên này nhiều tiền lắm của. Tống nhân thoải mái sau khi nằm xuống, liền bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm có liên quan dần dạ hoàng hướng liên quan công việc. Đừng nói. Lúc trước hắn thật đúng là không chú ý tới những thứ này rắc rối phức tạp quan hệ. Trong ngày thường chính là tài chính mình thành nhỏ đi bộ một chút. Thỉnh thoảng hình chiếu giả tưởng đi ra ngoài. Cũng là vì nhiệm vụ. Dần dạ hoàng hướng là bắc cảnh Hoàng Triều. Cùng Long Thục. Đại ngụy cùng với cậu Ngô Tam Đại Hoàng Triều tỉnh lập. Nhưng toàn thể quốc lực. Lại là có chút yếu. Vô luận là mỗi cái có là số má sanh tác ra. Hay lại là địa vực đều là. Càng nhiều là cùng yêu tộc biên giới tiếp xúc mặt rộng rãi. Hàng năm chết đi cường giả vượt qua còn lại tam quốc gấp đôi có dư Nếu như bỏ đi những thứ này tiêu hao Không dùng được vài chục năm Dần dạ hoàng hướng sẽ trở thành chân chính long đầu lão đại Chỉ tiếc không như mong muốn Địa vực chính là chỗ này sao giải giác Hoàng triều bên dưới Đó là các đại hình lánh đời gia tục Môn phái Thành trì vân vân hệ liệt tạo thành Nhưng cũng có một chút siêu cấp thế lực là hợp tác với Hoàng Triều Cũng không bị hạn chế Tỉ như tô ấu phi chỗ loạn thần hải Pha mập biểu ca mặt thừa chỗ thiên linh bộ Còn có một chút càng thần bí đại minh bộ Thương thần tục Thiên ma hải vân vân liền với trên mạng cũng chỉ là đôi câu vài lời Cơ bản không tin tức gì có thể ra Tống nhân cũng đại khái hiểu Những thế lực này giống như thế xa như thế Bọn họ phụ thuộc vào Hoàng Triều. Nhưng là cùng Hoàng Triều tình lập tồn tại. Xem ra chính mình đối này phiến đại lục biết vẫn quá ít rồi. Đi dạo thời gian dài như vậy. liền với Bắc Cảnh một phần ngàn vạn đều không đi ra ngoài quá. Chớ đừng nói còn có còn lại mấy đại Hoàng Triều. Càng bàng đại yêu tộc địa vực. Bây giờ giận dạ Hoàng hướng đương kim Hoàng Chủ đó là Hạ Chỉ Lam Cha. Danh Hạ Anh có mấy cái con trai, nhưng là con gái lại chỉ có một, cho nên hết sức thương yêu. Cha đó là lão hoàng chủ Hạ Cẩn rồi, bất quá đã sớm về hưu ẩn cư. Hắn có hai cái huynh đệ, lão nhị Hạ Dục, lão tam Hạ Lâm, cũng chính là lần này hộ tống bọn họ cường giả siêu cấp rồi, còn lại là không phải rất cẩn kẽ, nay chỉ có thể coi là quan phương rồi. Không quá nhân ra tổ chức đoàn kiến. Còn phải phải thật tốt hiểu một chút. Miễn thời điểm được đến hai mắt tối thôi. Nhiều lúc Tống. Tống đại ca, ngươi nghỉ ngơi sao đang lúc này bên ngoài phòng truyền đến Kha Mập Thanh âm. Tống nhân nâng đỡ mặt nạ, đối này mập mạp cũng là không nói gì coi như nghỉ ngơi cũng bị ngươi đánh thức. Chiếc thuyền này là ở xuyên qua không gian. Nhưng mặc dù như vậy. Phải đến đạt đến giận dạ hoàng hướng quốc đô Cũng ít nhất yêu cầu ba ngày Tống Nhân mở cửa đến Liền thấy pha mập vẻ mặt câu nệ Trong tay còn chặt xiết chặt ngày xưa ở bác nhã thư viện Chính mình tặng đưa cho hắn bách Thế tác ra huy chương Vào đi Tống Nhân nói Pha mập nhất thời cười hắc hắc cất bước đi vào Cẩn thận từng ly từng tí đóng môn hộ Tống Đại ca, ngươi, ngươi lại dám gặp ta Vật này ngài vội vàng nắm, ta lấy đến hổ thẹn A. Pha mật liền tranh thủ huy chương đưa cho Tống Nhân. Lần đầu tiên thấy Tống Nhân, là đang ở Thánh Thành ngoại vực. Dọc theo đường đi không nhận đường. Đi theo đám bọn hắn đi trước. Hai người trò chuyện rất đầu cơ. Lần thứ hai gặp lại lúc đã là ở Bác Nhã Thư Viện rồi. Hắn lặng lẽ ký tên cho biểu ca để cho sao cho hắn chính mình càng là không thức thời phải đi này huy chương. Trong ngày thường hắn thật sự có hứng thú đều tại âm nhạc phương diện. Đó giảng hòa để ý tới quá công hội bên kia ban bố bực này huy chương là bách thế thân phận của tác gia dấu hiệu. Sau đó liền nghe giảng cùng với thần mộ vào bách thế. Đi ra hai tôn thần vật cùng một tôn thần chi. Chính mình hết sức phấn khởi chưa kịp tiếp lời. Nhân gia sẽ để cho giam viện tốc trường nhạc tới một cái hắc hổ đào tâm. Gieo xuống oán long độc Sau đó Thánh Vương chạy tới biến mất trở thành tiếc nuối Lần này có thể gặp lại Hắn chính là so với ai khác cũng cao hứng A Tống Nhân nhìn mập mạp sáng vẻ Thật muốn nói cho hắn biết Đi qua 2 tháng 2 ta nhưng là ngày ngày gặp mặt Bóp chân nhào nặn vai Kỹ thuật không tệ Xác định biến thanh khí vẫn còn ở sau Tống Nhân mới vừa phải nói Ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng gõ cửa Đây cũng là ai nha Vừa muốn đứng dậy, pha mập vội vàng nói ta đi ta đi Chạy đến ngoài cửa phòng, vừa mở ra, liền thấy càng căng thẳng hơn hạ chỉ Lam Lam Lam pha mập bật thốt lên Hạ chỉ Lam xứng sờ, nhìn kia gương mặt to, lại ngẩng đầu nhìn số phòng Không sai nha, là mình thần tượng chủ sở, chẳng lẽ đi nhầm Lam Lam, sao ngươi lại tới đây, mau vào tới Pha mập vẻ mặt hoan hỉ Lam muội ngươi nha mập mạc ta với ngươi nói bao nhiêu lần rồi không cho phép gọi ta như vậy buồn nôn tên hạ chỉ lam thở phì phò nói tốt lam lam sau này không gọi ngươi lam lam rồi hạ muội muội thế nào hoặc là chỉ lam tiểu chỉ chỉ chỉ pha mập bài đầu ngón tay muốn gọi hạ chỉ lam tay nắm chặt chặt cuối cùng chán nản buông xuống nàng đã vô lực nguyên lai là công chúa điện hạ Mau mời vào Tống Nhân tới thấy là Hạ Chỉ Lam vội nói Vốn chuẩn bị tức phải đi Hạ Chỉ Lam thấy Tống Nhân từ phía sau đi ra hận không được đá chết này mập mạp Này rõ ràng chính là vị kia căn phòng ngươi chạy tới đào cái gì loạn Làm hại ta ném lớn như vậy mặt Mới vừa rồi còn hung ba ba Bái kiến tiên sinh ai nha Tống Đại ca Ta biết hai ta quan hệ tốt Nhưng làm này huy chương ta thật không thể nhận a Đây là người thân phận ký hiệu. Thế nào ta có thể cầm đâu rồi? Đang lúc này. Mập mạc nhất thời kêu kêu. Mới vừa rồi huy chương còn ở trong tay mình siết đây. Bây giờ hắn đào trong mắt một vòng. Lập tức lâm trần phát huy. Còn không ngừng đối tống nhân nháy nháy mắt. Chỉ vì ở hạ chỉ lam trước mặt biểu đạt mình và quan hệ có nhiều thiết. Tống Nhân một trận kinh ngạc, mặt nạ rất nhanh thì hạ cười. Được, đúng là ta cân nhắc không chu toàn Tống Nhân đi lấy pha mập trong tay huy chương, nhưng lại bị chặt siết chặt. Ngươi bắt như vậy chặt làm gì? Ngược lại là cho ta nha từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không 07 chương 139 được rồi. Các ngươi nói các ngươi pha mập thế nào cũng không nghĩ tới. Tống Nhân sẽ như vậy phá. Giờ phút này là cho cũng là không phải. Không cho cũng là không phải Hắn vốn là cầm huy chương tới Chính là tăng thêm điểm nói chuyện lý do Dù sao đưa đi đồ vật nào có muốn trở về đạo lý Này huy chương nhưng là phải so với kia ký tên thư càng chân quý Nhất là giờ phút này thấy hạ chỉ lam Lúc trước không chịu được nước quá Bây giờ ngay trước vị này chuyện kỳ mặt Để cho nàng biết Chính mình tuy mập Cũng là không phải cái gì cũng sai Ta với ngươi thần tượng nhưng là thiết ca môn. Sau này cần gì ký tên loại cứ việc tìm ta. Ta giúp ngươi tiếp lời. Dù sao ngươi cũng thấy đấy, nhân ra liền bực này từng cách chỉ có một phần vinh dự huy chương cũng tặng cho ta. Nhưng là, dưới mắt một màn này, ngươi thế nào không theo lẽ thường xuất bài A. Hạ chỉ Lam càng là mê mang nhìn hai người mỗi người siết kia huy chương, không nhúc nhích. Tình cảnh một lần cực kỳ an tính và lưu túng. Được rồi. Ta lại đổi chủ ý rồi. Đưa ngươi lưu cái kỷ niệm rồi Tống Nhân nhẹ buông tay. Kha mập thiếu chút nữa lảo đảo một cái. Nhất thời mặt tươi cười. Hắt hắt. Ta cũng biết Tống Đại ca nói đùa ta đâu rồi. Ta đây sẽ cầm rồi. Nếu như muốn. Ta tùy thời đều có thể trả lại cho ngươi. Kha mập vừa nói. Liền vội vàng thu vào Lam Lam mau vào đến Giống như đến nhà mình như thế Khác câu nệ Hạ chỉ Lam thật sự muốn nói Này vốn là nhà ta thuyền Là ngươi chạy tới đánh thuận phong thuyền Không biết công chúa tới tìm ta Không biết có chuyện gì Sau khi ngồi xuống Đã thay đổi thanh âm tống nhân ôn hòa nói Hạ chỉ Lam mặt nhất thời một đỏ Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày Mình có thể cùng trong lòng thần tượng như vậy ngồi đối mặt nhau. Ngoại trừ bên cạnh vẻ mặt cười ngây ngô, phá hư phong cảnh mập mạp. Nàng cũng không biết mình lúc nào thích vị này có tiện tiện bút hiệu. Dù là trong nhà có chừng mấy vị thánh nhân tác ra. Nàng cũng không để được chút nào hứng thú. Nàng rất thích chu tiên bên trong tiểu thế giới, nhất là mỗi một người vật cũng để cho nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Giống như trong sách lời muốn nói. Nhìn thấu trên đời ai có thể nhìn đến xuyên đâu rồi Thế sự tang thương Lại làm sao so được với lòng ta trong nháy mắt Kia khoảnh khắc ánh sáng nhạt Nhất là trương tiểu phàm nhìn bích sao tử ở trước mặt mình Mê mũi một khắc Lúc trước có lẽ chỉ có thể tưởng tượng Nhưng là đoạn thời gian trước quay chụp phim bộ Nhìn bánh bao đóng vai trương tiểu phàm giận dữ vì hồng nhân Để cho nàng kích động sau khi cũng khóc Cho nên, nàng thành chu tiên phen. Thần mộ cũng để cho nàng si mê. Bởi vì thân phận nhạy cảm quan hệ. Nàng không thể để cho ngoại nhân biết thân phận của mình. Coi như đi ra ngoài. Cũng thường xuyên có người lặng lẽ đi theo. Cho nên một ít mọi người thật sự trò chuyện trên mạng hiểm địa. Cũng chỉ có thể nhìn một chút. Nhưng thần mộ chung những thứ kia xuất sắc tuyệt luôn miêu tả. Hoàn toàn bổ túc nàng đối không biết trí tưởng tượng. Đơn giản là xuất sắc tuyệt luôn à. Tuyết Trung Hán đao hành tốt hơn. Người khác có lẽ không nhìn ra cái gì. Cảm thấy lối viết và văn phong cùng những nhân loại khác tựa như. Nhưng là nàng cũng không nhìn như vậy. Bên trong hết thầy duy mỹ miêu tả thường xuyên để cho nàng ảo tưởng. Chính mình hóa thân khương nê công chúa. Đối mặt hoàn khố từ phượng năm trắng nhật treo dẻo. Thong thả còn sống. Chỉ có đem một quyển sách viết sống mới có thể mang cho người ta như thế cảm giác. Nàng không ít bái kiến những thứ kia lưu danh bách thế quá mức trí thánh nhân tác xa. Nhưng đối với bọn họ, chỉ có tôn trọng. Loại này tôn trọng là bọn hắn viết ra hào tác phẩm cho ta nhân tục, vì Hoàng Triều bên này xuất lực tôn trọng. Nhưng chỉ có trước mắt vị này chân chính thích tác phẩm hơn nữa còn liên tiếp hai tôn thần vật, hai tôn thần chi. Chỉ là hắn đeo mặt nạ, không biết dưới mặt nạ, rốt cuộc là một tấm như thế nào khôn mặt. Bất quá nhìn thân hình này, hẳn so với Kha Mập đẹp mắt. Tiên sinh khách khí. Đừng gọi ta công chúa. Quái xa lạ. Là... Ngươi có thể gọi ta tên tắt Lam Lam. Hoặc là chỉ Lam. Tiểu chỉ. Chỉ chỉ đều có thể. Hạ chỉ Lam vẻ mặt ngượng ngùng. Một bên Kha Mập đột nhiên che tim mình đem mặt dán vào trên bàn. Thật là đau tống nhân khẽ mỉm cười, vậy ta còn gọi ngươi hạ cô nương đi. Tiên sinh gọi thế nào đều có thể. Lam Lam, ta im miệng hạ chỉ Lam lấy ra bản thân đã sớm chuẩn bị xong chu tiên, thần mộ toàn bộ tập. Tiên sinh, không biết có thể hay không ký tên lưu cho ta cái niệm tưởng, ta vẫn là ngươi phen Hạ chỉ Lam sắc mặt phồng đỏ bừng. Điểm này tống nhân là biết. Chỉ bất quá đột nhiên cảm thấy. Vô luận là pha Mập hay lại là Hạ Chỉ Lam Đều tốt thú vị dáng vẻ Ai có thể tưởng tượng đến Thiên lại âm nhạc võng bên trên tam đại tài nữ một trong Hạ Chỉ Lam Ngoại trừ âm nhạc làm xong Thân thế bối cảnh hùng hậu ngoại Hay lại là một cách mê Dĩ nhiên không thành vấn đề cảm giác sâu sắc Vinh hạnh Tống Nhân cười nhận lấy sách vở bắt đầu ký tên Nhìn Tống Nhân bút tẩu long xà cá tính ký tên Hạ chỉ Lam hoàn toàn hóa thân tiểu mê mùi, một quyển nhận lấy một quyển. Đây thật là một vị người đàng hoàng A, người khác ký tên đều là cầm một quyển, ngươi là thế nào cho toàn toàn bộ. Chu tiên hơn 150 vạn chữ. Thần mộ hơn 300 vạn chữ. Này một quyển nhiều lắm là thập vạn chữ. Ít nhất 40-50 bản chồng thành một chồng. Không biết còn tưởng rằng làm bán xỉ đây. Theo tay có chút tê giải rốt cuộc ký xong rồi danh sau tống nhân tâm lý thở dài một hơi. Hạ chỉ Lam tràn đầy vui vẻ sợ những thứ kia ký xong danh sách vở. Tống nhân không kịp thở phào đâu rồi, hạ chỉ Lam là lấy ra 10 bản trong tuyết đóng sách bản vẻ mặt ngượng ngùng. Là không phải a Trong tuyết bản quyền ta còn không bán cho Trung Cảnh Sơn đâu rồi. Hắn cũng không cho ta tiền. Hơn nữa những sách này phong diện tốt sang trọng. Tiểu cô nương, nhìn sách lậu cũng không tốt yêu. Tống Nhân mỉm cười lần nữa ký tên mà qua. Xong chuyện sau đó. Hạ chỉ lam giống như Tống Nhân đặt câu hỏi một ít nàng nhìn không hiểu trong chuyện xưa cho. Tỉ như biết sao lục tuyết kỳ các loại vấn đề. Thần mộ chung những thứ kia hùng vĩ chi tiết kế hoạch vân vân. Tống Nhân đều là từng cái giải đáp. Ngược lại là trò chuyện với nhau thật vui pha mập một người là ở bên cạnh an an yên lặng nghe muốn chen miệng lại không nhúng vào thỉnh thoảng văng ra hai câu trực tiếp bị hạ chỉ lam cho bỏ quên ủy khuất ba ba hắn không thể làm gì khác hơn là cho bọn hắn châm trà phòng ngừa nói khát nước bất chi bất giác đã đến buổi chiều bên ngoài vang lên hạ lâm tiếng ho khan hạ chỉ lam mới vẻ mặt chưa thỏa mãn cáo ừ tống nhân thở dài một hơi Cô bé này rất rõ ràng là nghiêm túc nhìn hắn toàn bộ sách. Một vài vấn đề đem hắn hỏi cũng thiếu chút nữa không nói được. Cũng may tất cả đều lấp liếm cho qua rồi. Rồi sau đó nhìn về phía vẻ mặt u oán pha mập. Còn có trà sao ai pha mập thở dài một tiếng cho tống nhân rót trà. Hắn hiện tại không biết. Lam lam rốt cuộc thích gì rồi. Chính mình có phải hay không là hẳn trước bỏ qua âm nhạc quay đầu thật tốt sáng tác một quyển sách đi ra dù sao có như vậy một vị đại thần ở bên cạnh mình đây bất quá rất nhanh hắn liền cười hì hì tới tống đại ca có thể sẽ giúp ta viết một ít lời tỏ tình thơ ấy ư cảm giác ngươi viết thật có mùi vị đọc lên tới xúc nhân tâm linh pha mập cũng là từ nạp giới lấy ra hai đại chồng chu tiên thần mộ thư ăn cần mở ra trang thứ nhất muốn cho tống nhân mỗi bản đều lưu lại ngày xưa ở bắc nhã thư đề án tình thơ tống nhân ra mặt một trận rút ra rút ra ngươi còn không bằng để cho ta ký tên đâu rồi tự còn ít một chút cút con bê từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao không bảy chương một trăm bốn mươi hoàng kim tam chương theo ngày thứ ba đến chỉnh con thuyền đột nhiên run lên thuyền ngoại vốn là tiếng zip cũng là trong khoảng khắc không thấy Đông đảo tác ra đi ra mỗi người khoang thuyền Lúc này mới phát hiện Ngoại giới đã là trời xanh mây trắng Bọn họ mới vừa từ không gian trùng động chung chui ra Nhìn xuống mà xuống Phía dưới là một nơi loại cực lớn thành trì Kim bích huy hoàng Trên bầu trời Còn có đủ loại cấm chế quang mang chớp thước Từng cổ một vô hình tàn mát ra khí tức kinh khủng núp ở đại trận bất đồng vị trí Trong đó mùi vị để cho người ta ngoại trừ dung động chính là dung động. Này không phải một cái hoàng cung, rõ ràng chính là một cái sáng vóc to thành trì. Bắc cảnh tối cao vinh dự chỗ A. Đứng ở đầu thuyền hạ lâm khá khá cười lớn. Rồi sau đó màn hào quang tựa hồ lấy được cái gì mệnh lệnh mở ra. Một bó quang mang tới. Đem chiếc thuyền này tiếp dẫn lại đi. Theo một tiếng ấm vang vang lớn thân thuyền rơi xuống đất. Mọi người theo thứ tự mà ra Nơi này thiên địa linh khí càng nồng nặc, Thật không hổ là hoàng đô nơi ở Một cách tương tự công công Vẻ mặt âm nhu nhân mang theo chút người làm tới Bái kiến tam hoàng gia Hoàng chủ có lệnh Để cho tạp gia mang tiểu công chúa trở về Khác Chuẩn bị thượng hạng căn phòng cung chư vị danh tác nghỉ ngơi Nửa tháng sau Văn thánh bí cảnh mở ra ngắm chư vì chuẩn bị sớm hạ lâm gật đầu một cái hạ chỉ lam biếu môi từ thuyền thượng xuống tới lôi kéo hạ lâm cánh tay để cho hỗ trợ cầu tha thứ hạ lâm làm bộ như môn nhìn thấy chính là mang theo mười lăm vị bách thế tác ra đi nghỉ ngơi địa phương yên tâm đi lam lam ta theo ngươi qua xa mập từ trên thuyền chạy xuống một bộ không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ dáng vẻ Hạ chỉ lam thở dài một cái. Ngươi cảm thấy ta phụ hoàng nhìn thấy ngươi. Sẽ làm gì Kha Mập xứng sờ. Mãnh nhớ lại không chuyện tốt. Sắc mặt cũng biến đổi. Khủ. Cái kia. Ta cũng phải đi về. Ra đến như vậy lâu. Phỏng trừng lão pha ra đều sẽ lo lắng. Có chuyện gì liền liên lạc ta ha. Kha Mập nói xong như một làn khói liền chạy hắn ở phòng trừng hạ chỉ lam chịu phạt nặng hơn nhiều chút an bài lần nữa rồi chỗ ở tống nhân nhìn dẫn hắn tới tiểu công công đưa cho sách đây là lần này đoàn kiến chương trình trình còn rất cao cấp đầu tiên là đối văn thánh bí cảnh khái quát văn thánh dù sao cũng là giận dạ hoàng hướng ngàn năm trước hạ mang lão tổ viết ra một bộ thánh nhân văn trấn ma khúc mà bị thiên đạo công nhận ngưng phát hiện bộ phận trong sách cảnh tượng hóa thành một nơi bí cảnh chỗ này bí cảnh là không lành lặn nhưng là có bộ phận là chân thực tỉ như chỗ kia tạo hóa chi tuyền liền có thể chân chính giúp người đột phá cảnh giới hơn nữa bên trong tài khí còn có thể để cho những thứ này tác ra từ nơi sâu xa đạt được một tia trợ giúp ngày sau viết ra nhiều tác phẩm ưu tú hơn tới bởi vì tạo hóa chi tuyền ngưng thành vấn đề Cho nên 15 năm mở ra một lần Mỗi lần 15 người Mới có thể đem hiệu quả tối đại hóa Đây là lần này đoàn kiến cho môn trực tiếp nhất cùng lớn nhất phúc lợi Giống như là một trận không nói toạc lôi kéo Không quản các ngươi phía sau là như thế nào thế lực hoặc là bối cảnh Chỉ hy vọng có thể nhớ lần này Hoàng Triều bên này an hội Hoàng Chủ là không có khả năng tới gặp bọn hắn Trừ phi thánh nhân văn Ngày thứ nhất là đi bái kiến vị kia lần đầu cảm ngộ thiên đạo võng Cũng viết đế văn Đi ra thần chi cường giả Giúp đối kháng yêu tục tiền bối pho tượng Như vậy khai sáng lịch sử trường hà Lần đầu dũng cảm thử con cua nhân Thì không cần nói, phải quỳ lạy Chiều bái xong Là trực tiếp bắt đầu từ một vị thánh nhân văn cùng bọn chúng trao đổi tâm đắc Giải thích vân vân Vì lúc ba ngày Trong lúc mỹ thực Ca múa không ngừng. Rồi sau đó là một trận tu hành. Chàng này tu hành là để cho mọi người từ cao cao tại thượng bách thế tác ra đầu hàm bên trên đi xuống. Hóa thân người bình thường. Cũng như ban đầu ngươi còn sẽ không viết. Hoặc là còn mê mang dừng lại ở phổ thông lan trung. Đi an bài song đặt đỉnh địa phương. Không cho phép bài lộ thân phận của mình. Quay đầu lại. Lần nữa nhìn kỹ chính mình xác định vị trí. Có lẽ lúc này cho ngươi gần hơn một bước đi xa tốt hơn con đường. Không thể không nói cái điểm này tử cực kỳ tốt. Dù sao đám người này đều là bách thế tác gia Muốn viết ra một bước thánh nhân văn quá khó khăn. Rốt cuộc là bỏ quên cái gì. Có lẽ quay đầu lại. Sẽ phát hiện không giống nhau xuất sắc. Chàng này hoàn toàn mới tu hành xong. Cũng đến văn thánh bí cảnh mở ra. Cũng chính là đoạn đường cuối cùng. Sau đó sẽ đem các ngươi đưa trở về. Đoàn kiến xong. Tống nhân ngược lại là mong đợi. Ngày thứ hai trời vừa sáng. Tống nhân các loại 15 người liền tại người khác dưới sự hướng dẫn. Hướng mục đích nơi chỗ đi rồi. Thẳng đến ở trước mặt bọn họ. Xuất hiện một người cao lớn tượng đá. Rất phổ thông tượng đá chạm trổ một lão già dáng vẻ, ngước nhìn trời, giơ tay lên tựa hồ đang viết cái gì. Tượng đá bên dưới, là một cái cuối đầu người trung niên. Người khai sáng. Toàn bộ tác gia thủy tổ nhân vật cao du bao gồm tống nhân ở bên trong 15 người lập tức minh bạch. Rồi sau đó tất cả đều nghiêm túc trang trọng hành lễ. Không nói một lời. Đây là một loại tôn trọng cùng tín ngưỡng tuyên cổ bất biến. Một khắc sau trước mặt văn sĩ trung niên mở mắt ra, xoay người, nhìn 15 người bát tròm sâu đón gió phiêu động. Hoan nghênh chư vị. Tại hạ trang tả. Đã chờ đã lâu tống nhân các loại nghe được thanh âm mở mắt ra. Nhìn thanh sam văn sĩ dáng vẻ. Tâm lý xét một cái. Tựa hồ biết cái gì. Vội vàng hành lễ. Trời ạ thấy sống thánh nhân văn rồi. Có thể viết ra thánh nhân văn chính là không giống nhau Giờ phút này hướng kia cứ như vậy vừa đứng Nhìn như người bình thường Quả thực Thật tốt phổ thông Với văn uyên tiên sinh so với tựa hồ cũng không mạnh hơn bao nhiêu Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết phản phát quy chân trang tạ cũng là hành lễ Đám người này đừng xem chỉ là bách thế tác gia Không chừng hôm đó viết ra một bộ thánh nhân văn đến Vạn nhất ngưng tổ thành thế giới liền kinh khủng hơn rồi huống chi tác xa giữa Không tu luyện giới những thói tục kia cấp bậc Tất cả mọi người là ngang hàng Hành lễ xong Bọn họ bị mang đi một cách nơi liên miên bất tuyệt kim sắc trong cung điện Chuẩn bị trao đổi cùng vẫn đáp rồi Tống nhân theo ở phía sau Vẻ mặt khiếp sợ Đưa tay ra ở bên cạnh cây cột một vệt Lại là không phải kim phấn Mà là vàng dòng chế tạo. Quá có tiền đi. Chờ đến sau khi ngồi xuống, nhìn một cách những thứ này uống trà chén cũng vậy. Đây mới là khoa giàu cao nhất biểu hiện im lặng là vàng A. Xin hỏi. Vị nào là có bản lãnh tới đánh ta A đang lúc này? Ngồi ở phía trên nhất trang tạ đột nhiên mở miệng. Còn lại 14 người đồng loạt nhìn về phía ngồi ở trong góc cổ nam. Bọn họ với nhau sớm nhận biết rồi. Hơn nữa ẩm nút tướng Mạo không có gì không ổn, còn có ba người đeo mặt nạ đây. Tống Nhân đứng dậy hành lễ. Trang tả nhìn Tống Nhân không cao đầu. Rất khó tưởng tượng. Đây chính là cái kia liên tiếp viết ra bạch thế văn. Đi ra thần chi. Tiên sinh tên. Đã sớm như sấm bên tai a. Xin hỏi tiên sinh. Ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể viết ra một bộ hảo tác phẩm hoặc là ngươi là thế nào sáng tác ra này ba bộ tác phẩm đến. Cho mọi người chia sẻ chia sẻ. Trang tạ thanh âm rất ôn hòa. Mọi người thật giống một đám giáo thủ tiến hành học thuật trao đổi như thế. Ta ở nghiêm túc như vậy trường hợp tống nhân cũng không dám nói ta mộng phỏng chừng sẽ bị ngọn bên trên gheo hiệt nhãn hiệu. Cái này có gì có thể ẩn nấp cơ hơn U-I-E-T hơn nữa hắn chính là bị một vị thánh nhân văn hỏi a hắn suy nghĩ một chút sắp xếp lời nói một chút ta một mực tuân theo là hoàng kim tam chương quy tắc hoàng kim tam chương còn lại bách thế tác gia cùng với trang tạ các loại đều là xứng sờ. lần đầu nghe như thế học thuật phát biểu đây là ý gì mong rằng dạy bảo trang tạ thay mọi người nói ra sau này tiếng lòng rồi sau đó nhiều hứng thú nghe tống nhân tiếp theo giảng dạy từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao không bảy chương một trăm bốn mươi thần tượng của ta chính là không giống nhau cách gọi là hoàng kim tam chương đơn giản là ý nói ở chương một phải nhanh một chút xuất hiện nhân vật chính cùng với nhân vật chính bối cảnh giới thiệu sơ lược chương một đến chương hai kết ví hoặc là chương ba mở đầu thứ nhất tình tiết liền muốn kết thúc hơn nữa mâu thuẫn nhất định phải kịch liệt Kết cuộc xoay ngược lại nhất định phải đại. Vì bố trí hạ toàn bộ văn chương đi về phía. Đây chính là Hoàng Kim Tam Chương Pháp Tắc. Tống Nhân không thể làm gì khác hơn là đem ngày xưa Internet văn đàn ý tưởng nói ra. Làm cho những người khác con mắt nhất thời sáng lên. Lần đầu nghe nói nói như thế. Bọn họ sáng tác. Một loại đều là cửa hàng thật lâu. Tỉ như cái gì vài thập niên trước. Các đời trước trước như thế nào như thế nào. Đời trước nhân ăn oán kéo dài vân vân. Cho mọi người lưu lại cái mong đời nhân vật chính trả thù tuyết hận hoặc là còn lại làm đầu mục ấm tượng. Mới chậm rãi đưa tới nhân vật chính. Hơn nữa bọn họ mỗi một chương số chứ không giống chu tiên thần mộ như vậy. Chương một ba ngàn đến bốn ngàn tự. Mà là xen lẫn có chút văn ngôn văn cùng tiểu bạch cảm giác. Cơ bản đến phiên nhân vật chính đi ra. Đều tại thứ bảy thậm chí chương tám. Rồi. Quả thật cửa hàng quá lâu. liền với vị này thánh nhân văn trang tạ cũng là cao mày. Mở ra linh thư võng. Trực tiếp tiến vào bách thế lan. Nhìn thần mộ. Chu tiên mở đầu. Thậm chí còn có trước đây không lâu tiến vào tinh phẩm trong tuyết. Chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy. Mới có thể làm cho hắn liên tiếp đi ra thần chi sao mọi người đang trầm ngâm đi qua. Tiếp tục xem hướng Tống Nhân. Chờ nghe tiếp. Tống Nhân cũng chỉ đành tiếp tục nói. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Ta chỉ là nhất một cái như vậy ý kiến. Vẫn là phải bộ sách võ thuật viết xong nhìn. Không đi đường thường. Làm bị thánh nhân văn chỉ đích xanh để nhất nhân. Tống Nhân cũng không nhúng nhường. Làm hết sức tổ chức tốt phát biểu. Phát biểu quan điểm mình. Đương nhiên đang ngồi cũng là một đám giáo thủ cấp bậc nhân vật, có thể hiểu hay không cùng đi ra mỗi người đường, còn phải xem bọn hắn. Đại khái nói có mười phút tả hữu sau, Tống nhân biểu thì hắn cách nhìn xong rồi, trừ đi một tí cau mày suy tư ngoại, khi khi lặp lặp tiếng vỗ tay vang lên, nhìn ra được, cũng có một ít người không đồng ý, cũng muốn nói lại thôi. Một người trong đó ở ánh mắt của trang tạ hạ đứng dậy. Cái quan điểm này ta là có bất đồng ý kiến. Mọi người đều biết. tiền tam chương là có thể để cho độc giả nhìn thấy ngươi văn bút. Bố trí. Phong cách thậm chí còn nhân vật chính hình tượng. Nhưng là thật có thể hoàn toàn đem cố sự tự thuật đi ra không? Ta cho là. Áo gai thuyết pháp này ta là nửa đồng ý. Nếu như ta suy đoán không nói bậy. Áo gai ngươi tác phẩm tất vuông chung. Ta nhớ được. Đúng đúng trong mắt của ta. Đông đảo bách thế tác gia phản phất thoáng cái buông xuống vốn là xa là cùng câu nệ. Mỗi người phát biểu cái nhìn. Tống nhân cũng là nghiêm túc đang nghe. Thỉnh thoảng chen vào một đôi lời. Mỗi một đại tác giả đều có chính mình phong độ. Các loại người khác lời nói xong mới nói chính mình quan điểm. Cũng không có cứng ép chen vào nói cùng mặt đỏ tới mang tai hiện tượng. Đây mới thực sự là trao đổi a. Nói mệt mỏi. Bên ngoài gõ nổi lên môn. Sau đó ăn mặt phi thường tỉnh lệ cung Nga môn cung kính đưa tới đủ loại mỹ thực. Rượu ngon. Trang tạ ha ha cười lớn. Để cho mọi người đi trước nghỉ ngơi một chút. Hưởng thụ nhân gian mỹ vì cùng tinh thần giải trí. Kết quả lại tranh luận. Vỗ tay một cái có ca múa mà vào. Nhìn một màn trước mắt này cùng với trên bàn vậy từ tới không bái kiến mỹ thực tống nhân cảm giác tốt thỏa mãn. Đây mới là hưởng thụ A. Nếm thử một miếng. Thực là không tồi. Chỉ tiếc đều là một ít nóng hổi. Cho lão cha mang không được. Phỏng chừng hắn đời này cũng không bái kiến. Bất quá một ít đầu ngọt cùng quả hạt loại có thể chừa chút. Chờ sau này chân chính không hề dựa vào người khác. liền mang theo lão cha ra đi ra bên ngoài thế giới nhìn một chút. Tan một tan hiếu tâm. Thật là thơm bên ngoài cửa sổ nơi. Hạ chỉ lam trộm nhìn trộm bên trong một đoàn vừa ăn vừa nhìn. Một bộ cảnh đẹp ý vui dáng vẻ. Biểu môi. Sau đó quét một vòng. Rốt cuộc nhìn thấy đeo mặt nạ tống nhân. Ánh mắt của hắn tựa hồ căn bản không có những thứ kia khiêu vũ ca cơ. Chỉ là khi thì nhẹ nhàng vạch trần dưới mặt nạ một cách khe hở. Nhét vào điểm mỹ thực. Sau đó không điểm đứt đầu. Thần tượng chính là không giống nhau. Trong mắt không có sắc đẹp. Không giống những người khác. Trong mắt thế tục đồ vật mang quá nhiều. Chuyên tâm thứ nào đó mới có thể làm được tốt hơn. Đây chính là người sở ra thích vị kia sau lưng hạ chỉ lam. Cả người hoàng bảo. Sắc mặt ôn hòa mang theo hoàng quan người trung niên cười nhạt nói, "Hắn chính là Hạ Chỉ Lam cha." Giận dạ hoàng hướng đương kim hoàng chủ Hạ Anh không giận tự uy, thường xuyên làm thượng vị giả, vô hình trung phát tán uy nghiêm, để cho chung quanh giáp sĩ môn từng cái quỳ một gối xuống đến, nơm nớp run rẩy. Hạ Chỉ Lam gật đầu một cái, lại rất nhanh lắc đầu một cái, "Phụ hoàng ngươi nói cái gì vậy?" Ta thích là cái này tác phẩm, là không phải cái loại này thích. Hả Anh cũng cười, rồi sau đó nhìn Tống Nhân. Hắn mới vừa rồi bóc mặt nạ thời điểm. Ta nhìn thấy khóe miệng của hắn nhung mau rồi. Nhìn dáng dấp, tuổi rất trẻ a, Thật không biết suốt cuộc là như thế nào người và thế lực. Mới có thể dạy dẫn suất như thế nổi bật thiếu niên. Hơn nữa bản thân Tu Vi cũng ở đây ghim đan cảnh đại viên mãn. Khí tức hùng hậu rất vững chắc. Chỉ là nhìn một cái. Hạ anh liền đối tống nhân làm một cách toàn diện phân tích. Hạ chỉ lam là quay đầu. Phụ hoàng. ngươi nói hắn có thể viết ra thánh nhân văn tới sao hạ anh nhất thời cười. Đứa nhỏ ngốc. Thánh nhân văn sao có thể dễ dàng như vậy. Thiên đạo võng mới ra lúc tới sau khi. Nhân vì bản thân cũng không chính chắn cùng hoàn thiện. Mới để cho rất nhiều người nổi danh. Viết ra lưu danh bách thế là trí thánh nhân văn cùng đế văn. Bây giờ qua nhiều năm như thế, đã sớm hoàn thiện chọn không ra bất kỳ khuyết điểm. Đối chất lượng yêu cầu càng cao hơn. Muốn viết ra một bộ thánh nhân văn, thật quá khó khăn. Muốn thánh nhân văn ngưng hóa ra trung thế giới trở thành bí cảnh càng là khó lại càng khó hơn. Về phần đế văn căn bản không dám tưởng tượng, chỉ có thể nhìn những thánh nhân văn đó tác ra có khả năng hay không rồi. Nghe xong phụ hoàng lời nói, hạ chỉ lam đột nhiên cảm giác bên trong ngồi những ngưng người kia thật không dễ dàng. Toàn bộ thiên đạo võng, linh thư vóng bản khối lớn nhất, sáng tác nhân cũng nhiều nhất. Mỗi viết một bộ tinh phẩm thậm chí lưu danh bách thí, có có thể trở thành vị kia cả đời đỉnh phong cùng ngăn đường đá. Hoặc là vượt qua không qua. Cảm thấy lại cũng không viết ra được hào tác phẩm đến. Hoặc là tiến lên. Lại sáng tạo đỉnh phong cùng vinh dự. Có thể cho bọn hắn ca múa. Mỹ thực. Có thể hay không tạo thành về tinh thần lòng hư vinh cùng hưởng thụ cảm. Cách này cùng ba ngày sau. Lại để cho bọn họ hóa là người bình thường đi phóng học tập. Có phải hay không là có chút tương bội hạ chỉ lam lần nữa nghi ngờ nói. Hạ Anh ngược lại xoay người. Không còn quan tâm những người này. Một đời người. Chính là không ngừng từ chân núi leo lên đỉnh núi. Nhìn phía xa cao hơn. Tốt hơn đỉnh núi. Mang lòng hướng tới. Sau đó theo đỉnh núi đi xuống. Lại leo lên một tóa khác sơn quá trình. Hôm nay hưởng thụ. Là bọn hắn bản thân thân phận sở ứng được vinh dự. Ba ngày sau người bình thường sinh hoạt. Chính là xem bọn hắn có thể hay không chân chính từ nội tâm của tự mình đi xuống. Đây là một trận khảo nghiệm. Cũng là một trận ma luyện. Có thể tùy tiện đi xuống nhân. Mới có thể đẩy tới lúc trước ý tưởng cùng ý tưởng. Lần nữa đi ra một cách tốt hơn con đường tới. Thiên truy bách luyện, sắc bén đao hiếm đó là sinh ra ở trong đó. Đi thôi chớ muốn làm phiền rồi bọn họ tu hành.